Tô hiểu hiểu thay đổi chỉ tay chống cằm lộ ra hướng tới thẩm khắc kia nửa khuôn mặt nhìn chầm chầm bàn con thượng bày biện điểm tâm nhéo một viên đường mạch nha đặt ở trong miệng trong lòng ở mặc nghiệm, như thế nào còn không hỏi ta như thế nào còn không hỏi ta có lẽ là này loại hoán nghiệm quá cường thẩm khắc rốt cuộc nghiêng đầu đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng ngón gai ở ngón trỏ khớp xương chỗ vuốt ve vài cái sau đã mở miệng chính là đói bụng trên bàn có điểm tâm trước dùng chút đi. Tô yếu yếu rốt cuộc trang không nổi nữa, xoay người nhấc chân, hướng trên người hắn ngồi xuống, đôi tay đem hắn cổ áo nắm khởi, biểu tình hung ác, đói cái gì đói, nhìn không ra tới ta là ở chơi tiểu tính tình sao. Xe ngựa nhẹ nhàng nhóng lên, thầm khắc theo bản năng ôm nàng eo hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt. Ám trầm ánh sáng, hắn đông nhiên liền mặt gian ra nở nụ cười, mắt như sao trời lòng lánh, đã nhìn ra. Cho nên ngươi cố ý. Tô hiểu hiểu đột nhiên đem mặt để sát vào, đối thượng hắn tầm mắt. Thầm khắc nhướng mày sao, rõ ràng. Tô hiểu hiểu nắm hắn quơ quơ, bên mái rũ xuống tế bạc tua liên chết ra điểm điểm vầng sáng. Nàng chậm thanh hỏi, người mới vừa rồi thật sự liếc mắt một cái cũng chưa thấy. Thầm khắc trong mắt ý cười càng đậm, như là ở cẩn thận hối ức, một lát sau thập phần thành thật mà đáp, nhìn một chút. Tô hiểu hiểu nheo nheo mắt, như là chỉ lập tức liền phải cắn người tiểu lá hổ, một chút tới gần hắn Thẳng đến chốc mũi khẽ chạm, mới hạ rộng, đẹp sao. Ân, Nữ nhân ghen ghét tâm quả nhiên đáng sợ. Thầm khắc rũ xuống mí mắt, chốc mũi tràn đầy ngọt hương tư vị, hắn nuốt nuốt giọng nói, tay vừa nhấc, phóng tới nàng phía sau lưng chỗ đẩy, hơi lạnh môi sẹt qua nàng vành hai, trầm rộng, khó coi. Thậm chí là có chút ghê tởm. Tô hiểu hiểu không lớn tin tưởng, chống tay ngồi thẳng thân mình, nhắc tới quần áo của mình đi xuống nhìn lên, cái này yên tâm. Chỉ là này trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Thầm khắc cũng chưa xem qua nàng, dựa vào cái gì bị nữ nhân kia dành trước. Vậy ngươi có nghĩ xem điểm đẹp? Nàng đem cổ áo kéo kéo, dũng cảm mà nói. Dem thương khẽ nhếch, ánh sáng hơi lượng, thầm khắc ở nháy mắt nắm tay nàng, đem nàng cổ áo kéo đi lên, cắn răng phun ra hai chữ, không nghĩ. Thật vậy chăng? Tô hiểu hiểu đầu lươi cuốn đường mạch nha thay đổi một bên, đô khởi nửa khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ còn rất thất vọng, nhưng ta tưởng cho ngươi xem cái bà bối." Thẩm Khác ánh mắt rời xuống, nàng càng là không đàng hoàng, hắn liền càng không thể nề hà, chỉ có thể thở dài. "Tôi hiểu hiểu, ngươi là nữ hài tử, ta còn là ngươi phu nhân đâu?" Giọng nói đem lạc, nàng đột nhiên rút ra tay, thủ đoạn bay nhanh toàn một vòng, che đến Thẩm khắc mu bàn tay thượng, đi phía trước đẩy chút khoảng cách. "Ta so nàng đẹp." Tôi hiểu hiểu đè nặng giọng nói chậm rãi mở miệng. Tim đập tựa mai con chạy loạn, thanh âm tùy theo nhỏ xuống dưới, ngươi cảm thấy đâu. Phần 36 Tự trọng, đời này chú định cùng nàng vô duyên. Nhàn nhạt độ ấm cách vật liệu may mặc lên cao, trở nên có chút nướng năng, nàng tim đập thức mau, dần dần cùng chính mình trùng hợp. Càng xe nghiền ở thạch trên đường thanh âm biến mất, chật trội trong không gian, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Thầm khắc há miệng thở dốc, vành hai ở nháy mắt nhiễm đỏ hửng. Trong lòng yên lặng ân thanh, đại khái là nhận đồng. Thấy hắn không nói lời nào, tô hiểu hiểu trong lòng một hành, dựa đến trên người hắn, đem mặt trôn ở hắn cổ, muộn thanh muộn khí mà nói, ngươi có nghị ăn đường. Nhật nhạt hô hấp mang theo nhiệt độ chui vào cổ áo, tựa nóng bỏng nước gớm mất bình ngàn tư vạn tự. Thẩm khắc hô hấp cứng lại, ma xui quỷ khiến lôi kéo tay nàng khoanh lại chính mình cổ, cùng nàng đối diện, trong mắt có cái gì ở sôi trào. Hắn không phải chính nhân quân tử. Cũng làm không đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hảo A hắn nói. Tô hiểu hiểu ôm hắn cổ tay có chút hơi run rẩy, thâm hèn đôi mắt nhìn hắn hơi mờ ngôi, túi người đổ đi lên. Nửa viên đường mạch nha, thay đổi địa phương. vỏ bọc đường hòa tan, mạch nha hương khí ở môi răng ràn phiên vỏng, di lâu không tiêu tan. Tràn trọc không chỗ nào phát hiện gian, hắn mang theo lệnh leo tay theo phía sau lưng khớp xương một chút một chút hoa hạ, đầu ngón tay nhiễm độ ấm ngừa ý quá mức, tô hiểu hiểu cắn một chút hắn môi dưới, lưu lại nhợt nhạt dấu vết, không nhẹ không nặng, lại thập phần câu nhân. Ánh sáng mê ly, trộn lẫn một chút ái, muội ở bên trong. Thẩm Khắc liếm hạ dấu răng, khẽ cười một tiếng, cực nóng môi di đến bên hai, cuối cùng dừng lại ở cổ. Tô hiểu hiểu ngửa đầu, đôi tay nắm chặt hắn phía sau lưng quần áo vặn thành một đoàn, không tự giác mà vặn mèo thân mình. Thẩm Khắc động tác một đốn, tựa tình thần, từ nàng và táo rời khỏi tới. Đem nàng nhắc tới, thay đổi cái tư thế sườn ôm ở trên người, vùi đầu ở nàng đầu vai nặng nghề mà hô hấp. Đường mạch nha tới rồi trong miệng hắn, chỉ có môi răng ràn còn dư một chút ngọn, tô yểu yểu nhấp nhấp hơi sưng đỏ môi, đỏ mặt đem, cổ áo kéo, lại sửa sửa phản miết lên vào áo. Đừng núp nhích, ta ôm một hồi. Hắn siết chặt lòng bàn tay, nơi đó còn có suốt đời vô pháp quên được xúc cảm, nói chuyện thanh âm mơ hồ không rõ, như là bị cắt sỏi mài ruốc quá kích khởi nàng mãn bối nổi ra gà. Một hồi lâu qua đi, tô hiểu hiểu thuận thuận tóc, mới dám rũ mắt xem hắn, đầu góc một nốc, lẩm bẩm nói, ngươi là không sai. Thầm khắc cắn răng, lấy nàng một chút biện pháp không có, có chút xấu hổ buồn bực, bình thường nam nhân sẽ có phản ứng, ta cũng có. Ta là nói tô hiểu hiểu nghiêng người nâng lên hắn mặt, mắt hàm xuân thủy, môi đỏ khẽ mở, ngươi, tay, còn vừa lòng sao. Thẩm khắc tầm mắt hạ gì, rơi xuống nàng trên cổ đỏ thám dấu vết, nhan sắc đỏ tươi đến cơ hồ muốn cùng cổ áo thượng thêu đào hoa trở thành nhất thể, người lại so với hoa tiểu. Tô hiểu hiểu theo hắn tầm mắt, giơ tay sờ sờ cổ, nhìn hắn chân bóng cổ ngây người hai tức, sau đó nói câu, như vậy giống như không quá công bằng. Thầm khắc có trong nháy mắt khó hiểu. Tô hiểu hiểu liễm thanh, tiến đến hắn bên hai, thanh âm trộn lẫn khiêu khích, lần trước vừa mới tiêu đi xuống đâu. nhắm mắt. Đông nhiên cảm thấy, lại như vậy cùng nàng đều đi xuống, chính mình ước chừng sẽ bị đùa chết. Cũng may, xe ngựa đã bất chi bất giác đến tề vương phủ, xe vừa mới dừng lại hạ, Ninh kỳ liền cùng bị quỷ truy giống nhau, bay nhanh mà nhảy xuống, cùng Ninh xong hai người xử tại ba trượng xa địa phương, có chút khó khăn. Bọn họ lại không điếc bên trong động tĩnh sao có thể nghe không được, lập tức cũng không biết nên không nên mở miệng gọi người. Tô hiểu hiểu từ trên người hắn đứng lên. Bái Hiên cửa sổ rầm rầm hơi ma hai chân, da vẻ chấn định mà vén lên mảnh, khu hai tiếng, đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhảy xuống. Đem ghế rửa đẩy lại đây. Nàng nghiêm trang nói. Ninh song căng ra đầu tiến lên, bước chân lại có chút trộn dạ, thấy tô yểu yểu xoay người lại bước lên xe ngựa, đem quần áo hoàn hảo vương ra ôm đến trên xe lan, lo chính mình đẩy mạnh phủ môn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đánh ghê gì đó. Một chút không liên quan chuyện của chúng ta. Cũng không biết Đức An Đại trưởng Công Chúa là đã quên, vẫn là cố ý như thế, dù sao về thẩm giác chuyện đó vẫn luôn cũng không đối ngoại hạ phong khẩu lệ. Chính cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, đồn đại vớ vẩn mánh như hổ, hơn nữa thẩm giác trước đó vẫn luôn ngụy trang cực hảo, phong bình cũng không kém, cho nên như vậy bí tân liền càng lệnh người tò mò. Cũng không biết là từ ai trong miệng trước chuyển ra tới, bất quả mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Toàn bộ kinh thành đều nghe nói, hơn 20 tuổi còn chưa định ra việc hôn nhân Yến Vương Điện Hạ, thế nhưng là cái mặt người dạ thú. Không ngừng đối chính mình biểu nội nhu ra quận chúa sinh ái mộ chi tâm, càng là ở Đức An đại trưởng công chúa tổ chức thưởng cúc đưa tiệc cùng quận chúa biểu nội tàng tiệu với nhau, hơn nữa việc này vẫn là nhu ra quận chúa tự mình mang theo người đánh vỡ. Hai nữ nhân thậm chí vì hắn, vung tay đánh nhau. Thầm giác đầu tiên là ném như thế đại mặt. Lại vừa nghe lời đồn đãi càng truyền càng quá đáng, tức giận đến tạp mãn nhà ở đồ vật. Quách dai bưng trà quỷ gối ngồi một bên, chờ hắn thở hồng hộp dừng lại sau, mới thấp giọng khuyên giải an ủi, vương ra xin bớt giận. Thẩm giác đột nhiên một chút đánh nghiêng chén trà, bán khởi mảnh xứ vơ hảo xảo bất xảo lại ở hắn bên miệng cắt một cái khẩu tử, hắn gầm lên, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Quách dai co rún lại bả vai, đối mặt thịnh nộ hạ thẩm giác, nàng một chút không dám mở miệng. Sợ nói sai một câu, thẩm giác liền ngay tại chỗ bóp chết nàng. Cốt đi. Thầm giác tức giận đến đầu vóc thỉnh thịt mà đau, bị cục đá tạp cái hốt càng là cảm giác gốc tử nhắm thẳng ngoại mạo. Cố tình hắn hiện tại lại không thể giết Quách dai muốn động nàng ít nhất đến chờ cái này nổi bật qua đi, bằng không sự tình chỉ sợ sẽ hướng càng đáng sợ phương hướng phát triển. Đúng vậy. Quách Giai không người cáo lui, thẩm giác ý tưởng nàng cũng có thể đoán được vài phần. Cho nên việc cấp bách cũng không phải tìm tô hiểu hiểu hai người tính sổ, mà là đến trước hết nghĩ biện pháp, giữ được chính mình mạng nhỏ mới được. Hết thể chỉ có chờ sống sót lại nói. Đại nhân vừa đi, thầm giác mới thoáng khôi phục một chút lý trí, phái người đi ra ngoài điều tra, nhìn xem là ai ở sau lưng thúc đẩy lời đồn đái. Nhưng kết quả, không chỉ có lời đồn đãi không tra được ngọn nguồn, sự tình lại thay đổi hương vị. Chờ chuyên tới kính thái phi lỗ thái khi, đã biến thành. Yến vương điện hạ ở thưởng cúc bữa tiệc coi trọng quận chúa biểu muội, thế nhưng không màng đại trưởng công chúa mặt mũi, thú, tính quá độ, đem người kéo dài tới trong phòng được rồi gây rối việc. Hơn nữa hắn còn có cái loại này đam mê, chơi đến hứng khởi thế nhưng sinh sôi đem biểu muội đánh phun ra huyết. Luôn luôn bình tâm tĩnh khí, thì nộ không được với sắc kính thái phi nghe nói sau cũng tạp mãn nhà ở đồ vật. Tề vương bên trong phủ. Nghe nói này đó nghe đồn sau tô hiểu hiểu cười đến thấy mi không thấy mắt, cao hứng đến ăn nhiều hai chén cơm, liền ngày thường nhất không mừng tím cần tựa hồ đều trở nên mỹ vị ngon miệng lên. Thầm khắc cũng chỉ là an tĩnh mà ở một bên ngồi, hắc y lìa như mực, tư thái yêu nhãm mà bưng lên một ly rượu gạo rũ mắt thiền trước, không biết suy nghĩ cái gì. Cái ly là nằm trước mai phục hoa sen nhưỡng mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi hương cũng không tính say lòng người, nhưng vừa vào hầu. Vẫn là giống như ở cũng không bình tĩnh trong lòng tưới thượng một tầng nhẹ du theo hô hấp nhảy ra bên ngoài cơ thể, ở trên mặt lưu lại hơi mỏng một tầng đỏ ửng Mới vừa rồi trên xe ngựa sự, chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, liền sẽ ở trong đầu hiện lên, không thể tưởng được từ trước đến nay khắc kỷ ẩn nhận chính mình, cũng có như vậy hành vi phóng đẳng thời điểm. Tô hiểu hiểu nuốt xuống một ngụm tôm bóc vỏ, nhìn trộm nhìn hắn nuốt rượu khi trên giới hoạt động hầu kết, đột nhiên mai phục đầu. Lại cho chính mình thêm một chén cơm, sau đó lại giống kinh không được dụ hoặc, thỉnh thoảng ngó qua đi liếc mắt một cái. Quá đẹp, làm sao bây giờ? Thầm khắc vô về cái ly, bất động thanh sắc mà con con khỏe môi, đem dư lại nửa ly hướng nàng trước mặt đẩy đi, tưởng nếm thử. Tô hiểu hiểu ngẩng đầu, đôi mắt tinh lượng, lộ ra một cái giả hòa cười, chớp chớp mắt hạnh, nói, đúng vậy. Thầm khắc còn không kịp thu hồi tay. Nàng đã lôi kéo hắn cổ tay đem chén rượu xoay cái phương hướng, liền hắn mới vừa rồi môi sở xúc địa phương, uy một cái miệng nhỏ ở trong miệng, tập đi hai hạ, ơn, thật sự là rượu ngon, môi răng lưu hương. Nói, đầu ngón tay còn nghéo một cái hắn lòng bàn tay, rất giống cái lưu manh tư thái. Thầm khác giật mình, không nhìn xuống, đông dưng cười lên tiếng. Bên cạnh chờ nha hoàng thấy thế, yên lặng sau này lui hảo chút khoảng cách, hận không thể đem chính mình tảng tiến cây cột. Tô hiểu hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phất tay bình lui nha hoàn sau, chậm rãi đem mặt để sát vào hắn, thấp giọng hỏi: nhưng cái đó tin tức là ngươi an bài người thả ra đi sao? Khoảng cách rất gần, hắn có thể nhìn đến nàng thượng tiểu lông mi, nồng đậm một tầng theo đôi mắt run rẩy, thẩm khắc ý cười hơi dạng, nói: đoán đúng rồi một chút. Còn có người, Tô hiểu hiểu theo bản năng hỏi, nếu không riêng gì hắn nói, cũng chỉ dư lại Tô thanh trạch kia mấy cái không sợ trời không sợ đất. Thẩm khắc gật gật đầu, ngươi cảm thấy việc này nháo đến càng lớn, đối ai càng có lợi. Tô hiểu hiểu suy nghĩ một lát, có chút không xác định, giả biểu muội Thầm khắc bấm tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, vô dụng nửa phần sức lực, mềm nhẹ mà như là ở vớt ve, này cơm còn tính không ăn không trả tiền. Ngươi là đang nói ta buồn. Tô hiểu hiểu bắt lấy hắn ngón tay. Thầm khắc cười, không có. Cựu ra. Ninh viện mang theo tin tức chạy như bay đi vào vào cửa mới nhận thấy được trên bàn không khí nghiễm nhiên đã bị chính mình đánh gãy cứng đờ một khắc mới cúi đầu nói đức an đại trưởng công chúa người đã đem việc này bẩm báo hoàng thượng cùng thái hậu nương nương hoàng thượng nghe nói trong kinh đồn đại sau dục tứ hôn với yến vương cùng biểu cô nương ước chừng ở hôm nay trạng vạng liền sẽ ban hạ ý chỉ Thầm khắc gật gật đầu thu trong mắt ý cười trên mặt không hiện một chút nóng nảy đạm thanh nói đã biết tô hiểu hiểu trong mắt vừa chuyển Lập tức liền hiểu được. Nếu Quách dai là nương nhu gia quận chúa bà con xa biểu mượi thân phận đi vào, như vậy thầm giác định là đã thế nàng an bài hảo hết thảy, không sợ thân phận bị người điều tra ra. Nhân ra một cái thanh thanh bạch bạch hảo cô nương, gia thế cũng hoàn toàn không kém, vào kinh một lần liền tao này lại nạn, bằng bạch mất xanh trắng, không cho cái công đạo thực sự không thể nào nói nổi. Hơn nữa cái này công đạo còn không thể qua loa cho xong, nếu bằng không chính là hoàng gia ỷ thế hiếp người không đem tầm thường bá tánh để vào mắt. Càng vì quan trọng là hoàng thượng này cử còn có thể hố thẩm giác một phen, tiêu hắn có khổ cũng không mà nói đi. Nếu vương gia còn muốn đem mượn liên hôn củng cố địa vị, đem nu ra đưa qua đi, liền chỉ có thể đương cái chất phi. Tiêu một cái nuông chiều từ bé quân chúa, khuất cư ở một cái cái gì đều không bằng nàng vương phi dưới, liền xem vương gia còn có bỏ được hay không đập nổi dìm thuyền. Tới gần trạng vạng thời điểm, phiêu nổi lên mưa phùn. Trời tối giống như bị kín một tầng mật không ra quan bố, độ ấm sổ hàng vài phần, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nhưng lời đồn đãi nhiệt độ không cần thiết, ngược lại theo vũ thế lớn mạnh, thậm chí liền quán trà quán rượu đều xuất hiện thuyết thư tiên sinh, giấu đi khắp nơi thân phận, lửa cháy đổ thêm dầu bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây vẹ. Thẩm giác suy nghĩ các loại biện pháp, cuối cùng càng là cầm khoảng thời gian trước, bạch phù cùng tề vương sự ra tới làm văn, muốn rời đi tầm mắt, Nhưng tất cả đều như thạch rơi xuống nước không dấu vết, phân không được một tia chú ý. Quách giai dơ dù đứng ở trong viện, nhìn phía trước đèn sáng thư phòng, thật lâu chưa nhúc nhích, nàng làn váy đã bị phiêu tiến vào vụ ước nhẹp, cùng mờ nhạt quang thật mạnh truy ở mu bàn chân thượng, ép tới người thở không nổi. Đời trước nàng vẫn luôn ngốc tại trên núi, đối thẩm giác hiểu biết phần lớn cũng chỉ là tin vỉa hè, cái gì biết trước năng lực, bất quá là nàng vì càng tốt củng cố chính mình địa vị hư thổi ra tới mà thôi. Lịch sử không thể sửa đổi, quách dai tin tưởng vững chắc, thầm giác đời này cũng có thể thuận lợi đăng cơ, nàng muốn, từ đầu đến cuối đều là trí cao vô thượng quyền lợi, cùng một người dưới vạn người phía trên uy phong. Nê Hà chính mình thân phận thấp kém, chỉ có bồi hắn đi qua nhất gian khổ một đoạn đường, trở thành hắn không thể thiếu mưu sĩ, ngày sau mới có thể bệ nghệ thiên hạ. Nhưng hôm nay việc này, lại rối loạn nàng kế hoạch, bất quá tai ông mất ngựa nào biết phi phúc, Chỉ cần tìm đến sinh cơ Chưa chắc không phải một cái lối tát Nàng sao không mượn quận chúa biểu mọi thân phận Một nếm mong muốn Càng quan trọng sự Nàng muốn ở ích lợi lớn nhất hóa đồng thời Hoàn toàn diệt trừ chướng ngại vợ Quyết định chủ ý Quách dai giật giật cứng đờ chân Vừa muốn hướng về thư phòng đi đến Liền nghe phía sau có vội vàng bước chân chuyển đến Người tới chạy trốn thực mau Đạp ở thủy thượng phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang Nàng vội vàng thu dù. Hướng góc tường trốn một trốn, nhắc tới và táo ngồi sổng xuống, đem chính mình giấu ở âm vũ chỗ Phần 37 Người nọ chạy đến thư phòng trước, liền trên mặt vũ đều không kịp sát, hoang mang rối loạn mà gõ gõ phía sau cửa, thấp giọng bẩm báo, vương, gia kính thái phi mang đến trong phủ. Y theo tập tục xưa, thiên hoàng băng hà lúc sau, kính thái phi buồn có thể tùy yến vương ra cùng, từ hắn nhận được trong phủ vinh dưỡng, khả kính thái phi lại lấy cơ thẩm giác việc hôn nhân chưa định dọn ly trọng hoa điện, chủ tới rồi phúc thọ cung tây cung bên trong ở Thái Hậu Mỹ mắt phía dưới chi cái Phật đường, trầm tâm lễ Phật vì chính là làm Hoàng đế cùng Thái Hậu thả lỏng cảnh giác nhưng hiện nay thẩm giác gặp phải này việc khó giải quyết sự, còn cần đến cưới quét dai, nàng như thế nào có thể không nóng nảy, cho nên không đợi Hoàng đế Hoàng đế ban chỉ nàng liền đi trước đi tìm Thái Hậu Cục Mi rũ mắt cầu một phen tình thấy sự đã mất sửa đổi khả năng lúc này mới mang theo lửa dợ. Dầm mưa chạy tới Yến vương phủ. Phủ vơi bước vào môn, liền thấy thẩm giác sắc mặt đồi héo, ngồi ở ghế trên phát nốc, trên kệ sách sách bị xé thành từng mảnh từng mảnh, án trước thanh hắc sắc trên sàn nhà, tràn đầy mảnh sứ vỡ, cùng sẽ rách trướng màn, trình gian nhà ở hình cùng phế tích. Giác nhi, thấy hắn bộ dáng này, kính thái phi là lại tức lại đau lòng, xúm mặt hồ thanh. Thẩm giác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kính thái phi khỏe miệng một cái vết máu ở dưới đèn phiếm màu đỏ tươi quang, mẫu phi, ngươi làm gì? Hắn ngữ khí lạnh băng có chút không tốt lắm, nghe được tính thái phi như mày, lạnh lùng nói, chuyện này ngươi nháo đến quá mức, hoàng thượng cùng thái hậu ý tứ, vì bình ổn lời đồn, chỉ có làm ngươi cưới quách dài, nếu ta không tới, chuyện chỉ công công đã tới rồi ngươi phụ cửa, không có khả năng. Thẩm giác dơ tay hướng trên bàn thật mạnh một phách, nàng là cái gì thân phận? Bổn vương sao có thể cưới một cái ti tiện nữ tử làm vợ. Ti tiện. Kính Thái Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi nháo ra việc này phía trước nhưng có cùng ta thương lượng quá. Hiện giờ nàng chính là ta vương gia cô nương. Này hết thể cũng trách không được người khác. Nếu ngày mai ngươi đem những lời này trường dương đi ra ngoài, còn không biết lại sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Trách không được người khác. Thầm giác ách ách, mu bàn tay ở khỏe môi dùng sức lau một chút, vết máu vượng khai càng hiện dữ tợn. Mộ Phi, ngài nhưng đến giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hán biết, kính Thái Phi vẫn luôn là cái lợi hại người. Ngày thường nếu không có nàng ở một bên bày mưu tính kế, chính mình tuyệt đối không thể sống đến hôm nay. Chuyện này nói đến cùng cũng là hắn quá xúc động. Kính Thái Phi chọn sạch sẽ một chỗ ngồi xuống, nhìn Thẩm Giác chậm rãi mở miệng. Việc đã đến nước này, ngươi chỉ có cưới nàng một cái đường đi. Thẩm Giác không cam lòng, giọng nói thở hổn hển hai khẩu khí thô. Vì cái gì? Ngài không nghĩ giúp ta. Kính Thái phi xoay chuyển trên cổ tay phỉ thúy vòng tay, thủy quang lưu chuyển chứa ra một tia lạnh lẽo. Ngươi cưới nàng, chứng thực lượng tình tương duyệt sự thật, mà phi bức bách, chờ lời đồn đãi mới mẻ kính một quá, liền thiên khởi không nhiều lắm sóng to gió lớn. Đại sự chưa thành, nàng còn có thể thế ngươi ngăn trở chỉ ra thương tên ban lén, đến nỗi về sau, bạc mệnh hưởng không được tám ngày phú quý người nhiều đi. Thẩm giác nghĩ lại bình tĩnh tưởng tượng, liền hiểu được. Nếu chính mình muốn cùng thẩm khác đám người đối thượng, ngày sau này lộ chỉ sợ là sẽ không bình thản, không bằng trước lưu quách dài một mạng, chờ nàng cống hiến xong trên người cuối cùng một chút giá trị, bằng thân phận của nàng, muốn xử lý rớt, liền giống như nghiền chết một con con kiến như vậy đơn giản. Thấp thiện nói chuyện với nhau thanh theo cửa sổ chuyên gia, bị gió đêm thổi tới rồi quách dài lô thai, nàng tự cho là đã mê hoặc thẩm giác nhưng không nghĩ tới trong mắt hắn, chính mình lại là như thế ti tiện. Bất quá nàng không để bụng, mọi người đều là lương bạc người, lẫn nhau lợi dụng, ai lại so với ai khác cao quý được nhiều ít đâu. Chỉ cần mục đích của chính mình đã tới, về sau sự, liền có muôn vàn loại khả năng, ai có thể cười đến cuối cùng còn cũng còn chưa biết, muốn nàng chết, không phải dễ dàng như vậy sự. Quách dai cúi đầu liếc mắt, phóng nhẹ bước chân từ trong bóng đêm lặng lẽ lui đi ra ngoài. Thấy thẩm giác đã suy nghĩ cẩn thận lại đây, kính thái phi mới nói. Cùng ta nói hôm nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Thầm giác không dám dầu dếm, từ cái kia bỗng nhiên toát ra nhà đầu nói về, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thuật lại một lần hôm nay tao ngộ. Kính thái phi nghe xong, hồi lâu mới nói, ta sáng sớm liền đã nói với ngươi, thầm khác tuy là cái tàn, lại cũng không phải như vậy dễ đối phó, làm không được một kích phải giết, cũng chỉ có nhẫn mại, hiện giờ ngươi việc hôn nhân đã định, chỉ sợ bước tiếp theo đó là ta ly cung. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kính thái phi đôi mắt dùng mình, hình như có hàn quang hiện lên, tính cả nói chuyện thanh âm đều mang lên làm người không rét mà run sợ hãi, chặt đứt hoàng đế cánh tay, sở hữu kế hoạch trước tiên, chúng ta đã mất đi tiên cơ, cũng chỉ có thể lại đem nó cấp về. Thầm giác trong lòng đột nhiên một giật mình, đứa con này lập tức đi an bài. Kính thái phi vẫy vây tay, chậm rãi nói, ngươi đã quên, không thể một kích phải giết. Liền yêu cầu vì chính mình tìm hảo đường lui, này kế mãi tỉnh thế bức bách, xa không đến ngươi ra tay thời điểm. ngay lại muốn đi tìm thẩm giác túi đầu, trong mắt có một tia chán ghét hiện lên, nói đến một nửa thấy kính thái phi bỗng nhiên lạnh mặt, lại ngừng lại. Ngươi không cần phải xem vào, việc này ta đều có an bài. Kéo dài mưa phùn liên tiếp hạ hảo chút thời gian, tới rồi 10 tháng mùng một mới tính trong, năm nay thiên so năm rồi phá lệ lênh chút, hàn lộ bông xuống. Buổi sáng hơi nước ngưng kết, cây cỏ đắp lên hơi mỏng một tầng bạch xương. Thường Cúc Yến trò khôi hài sau khi kết thúc ngày thứ hai, Hoàng thượng liền hạ chỉ bàn quách dài vì Yến vương chính phi, tin tức truyền khắp kinh thành lúc sau, kết quả chi bằng kính thái phi mẫu tử mong muốn như vậy hành quân lặng lẽ, ngược lại theo nhu ra quận chúa trình diễn vừa ra treo cổ tự tử tự sát, lời đồn đãi bị đẩy đến đỉnh điểm. Bên người túi tiền sự tình bị người phiên ra tới, Lúc này liền không đơn thuần chỉ là là Yến Vương đối nhu ra có ái mộ chi tâm đơn giản như vậy, tuổi trẻ nam nữ, lén lút trao nhận, sao có thể có thể không phải tuổi khô lửa búp. Danh điều chưa biết biểu muội thành Yến Vương Phi, mà nhu ra nếu không gả cho thẩm giác đời này ai còn dám muốn kia không phải trói lõi mà hướng chính mình trên đầu đội nón xanh sao, hướng chi cùng vương gia đoạt nữ nhân, ai cũng không chê chính mình mệnh trường. Đại để là bởi vì cái này... Vương gia người một sửa ngày xưa trầm mặc, cơ hồ sẽ xuống mặt mũi. Một hai phải cầu kính thái phi cấp một công đạo. Kính thái phi rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại cầu thái hậu cho phép nhu gia quận chúa lấy bình phi chi vị, cùng quách gia cùng ngày vào phủ. Tô hiểu hiểu đẩy ra cửa sổ, thất thần mà nhìn bên ngoài, đầu ngón tay dọc theo song cửa sổ cách sách trầm dài đem mỏng xương hủy diện. Vương gia người trung quy là lựa chọn đập nồi dìm thuyền, tình nguyện nhu gia khuất cư nhân hạ cũng muốn đem nàng đưa vào yến vương phủ chỉ là không biết trận này tự đạo tự diễn trò khôi hài biên diễn người đến tuổi cùng là nhu ra vẫn là kính thái phi chính mình tỷ người chưa tới thanh tới trước tô thanh trạch gân cổ lên ở bên ngoài hô thanh ta vào được vào đi tô hiểu hiểu xoay người tô thanh trạch đẩy cửa mà vào trên người là trước sau như một tươi sống nhan sắc chán nửa đầu sợi tóc biên thành bím tóc toàn đến đỉnh đầu lấy tử kim quan thúc phảng phất biên thật chặt Khóe mắt đuôi lông mày bị xả đến hơi hơi dơ lên, hắn xuyên kiện ứng đỏ sắc cẩm y phía trên là màu trắng sợi tơ theo ra nhiều đoán nộ phóng hoa mai, bên hông truy một quả mỡ dê ngọc bội, đồng dạng đỏ thâm quần, trang bị da đen lý. Người ra đầu không đau sao? Tô hiểu hiểu nhịn không được duỗi tay xoa xoa chính mình thái dương, nàng nhìn đều cảm thấy banh hoảng. Tinh xảo, ngươi hiểu không? Tạ cái này kêu tinh xảo. Tô thanh trạch tao khí mà run run tay háo. Xoay người ngồi vào ghế trên, làn gió thơm đảo qua, cư nhiên còn hương hoa mai hương. hắn ghét bỏ mà nhìn tô hiểu hiểu liếc mắt một cái, ta không quá tưởng cùng không có thẩm mỹ nữ nhân nói lời nói. kia cảm tình hảo tô hiểu hiểu tay hướng cửa một so, cực kỳ vô tình mà nói, ra cửa quẹo trái, về phòng chậm rãi thưởng thức chính ngươi. Sách, ngươi cái này tiểu nữ tử, như thế nào như vậy không lương tâm đâu, mệt ta chăm vội bên trong còn nghĩ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Rồi tay từ mâm đựng trái cây bắt đem hạt dừa, tô thanh trạch phóng tới trong miệng khái đến rắt băng rung động, lại cho ngươi một cơ hội, hảo hảo đối ta nói chuyện. Ân. Tô hiểu hiểu nhúng mày, đôi tay gối đến trên bàn, nửa trống thân mình để sát vào, nghiêm túc nhìn hắn, ngựa khi ôn nu, ngươi lần trước bị đánh là khi nào tới? Ba ngày, ta đã ba ngày không bị đánh tô thanh trạch vươn ba ngón tay, hậu chi hậu rác ra căng thẳng, vội vàng từ bên hông móc ra một chồng ngân phiếu. Sú không biết xấu hổ tiến đến tô hiểu hiểu trước mặt, cười làm lành nói, ta này không phải nghỉ chân bảo các thượng tân khoản, muốn mang ngươi cùng nhị tỷ đi thêm điểm trang sức sao. Ngươi từ đâu ra bạc? Tô hiểu hiểu hỏi. Một nửa là nương nói ta hộ tỷ có công, thường tô thanh trạch đệ thấp thanh âm, nửa vòng im miệng, một nửa kia là đánh cuộc thẩm rắc có thể hay không cưới nu ra, từ phương minh chết mấy người trong tay thắng được. Tốt như vậy sự, ngươi không gọi thượng ta. Nay không phải bạc vừa đến tay, liền tới tìm ngươi sao. Tô thanh Trạch quạt trong tay ngân phiếu, ướn ngực ngầm đầu, xa hoa nói, đi, tiêu lên nhị tỷ. hôm nay tiểu ra đặt bao hết. Tô hiểu hiểu. Vũ tế sơ tình, sắc trời vẫn là sám xịt, đỉnh đầu thái dương tán một đoàn vầng sáng, chiếu lên trên người cũng không tính ấm áp, thời tiết tuy lạnh, nhưng bởi vì trước đó vài ngày kia trận mưa, ở nhà bế buồn nhiều ngày người phần lớn ra cửa, Trân Bảo các ở vào phồn hoa phố Tây, lấy trang sức tinh mỹ, độc nhị vô nhị nổi tiếng với kinh, tính lên khoảng cách tướng quân phủ cũng không tính quá xa, có tâm hoạt động tỷ đệ ba người liền bỏ quên xe ngựa, lựa chọn đi bộ mà đi. Trên đường đám người hy nhương, vừa mới đi qua đầu phố, liền ẩn ẩn nghe được nữ tử đau buồn bi thương tiếng khóc. Phía trước đám người làm thành một đoàn, thỉnh thoảng đối với trung gian chỉ chỉ trò trò. Tô Thanh trạch quán là cái thích xem náo nhiệt. Lập tức liền kéo thượng tô hiểu hiểu cùng tô huyền đánh hai người đẩy ra đám người, lại gần qua đi. Than chỉ sắc gạch tường hạ, quy một cái đầu đội bạch hoa nữ tử, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, tại đây đại trời lạnh, chỉ chứ thân hơi mỏng bạch y hề, túi đầu rơi lệ, thỉnh thoảng liễm tay háo xoa, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Ở nàng bên cạnh trên mặt đất, còn phô trương chiếu, ú vàng vải thô cái một cái sắc mặt than chỉ nam tử, bụng vị trí nổi lên, lại đi xuống đó là trống không một mảnh. Thoạt nhìn thế nhưng như là không có hai chân, này dẫn tới tô hiểu hiểu nhiều nhìn hai mắt mới rời đi tầm mắt. Người nọ đỉnh đầu dựng thẻ bài thượng, viết đỏ tươi bốn cái chữ to bán mình táng huynh, phía dưới là rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ, giải thích nguyên do. Huynh muội hai người thân thế cực kỳ đáng thương, sớm chút năm cha mẹ lần lượt bệnh nặng, hết sạch trong nhà sở hữu bạc sau liền buông tay nhân gian. Huynh muội hai người ăn không đủ no, rất nhiều lần thiếu chút nữa đói chết đầu đường rơi vào đường cùng Kaka vì nuôi sống Muội Muội liền đi tham quân nhưng mới vừa thượng chiến trường không lâu liền bị người chém tới hai chân triều đình bồi thường xuống dưới bạc tất cả đều dùng để cấp Kaka chữa bệnh nhưng ca vẫn là nhiễm bệnh hiểm nghèo với ba ngày trước tùy cha mẹ mà đi Muội Muội không nghĩ Kaka đã chết còn không có cái thể diện chỉ có bán mình táng huynh một cái lộ có thể đi muốn bạc cũng không tính nhiều ai ra hai mươi lượng nàng liền với ai đi thật đáng thương Tô huyền ánh cùng Tô Thanh Trạch đồng thời than thở một câu, liền phải ra bên ngoài đảo bạc. Sinh ra tướng môn, nhìn quen chiến tranh tàn khốc, bọn họ nhất không thể gặp chính là lui ra tới tàn binh không chiếm được thích đáng an trí. Tô hiểu hiểu lại đống nhiên rôi tay, một tay đem hai người giữ chặt, đối thượng hai người khó hiểu ánh mắt, không giấu vết lắc lắc đầu. Cô nương bên cạnh đám người tránh ra một cái nói, một cái quần áo hoa lệ lại dáng vẻ lưu manh nam tử đi ra, trong tay cầm một thỏi bạc vứt vứt lúc sau ném đến kia cô nương trước mặt ngẩng đầu lên ra nhìn xem ngươi có đáng giá hay không này giới bạch y thì cô nương run rẩy bả vai co rúm lại xuống tay đem bạc nhặt lên tới nước nở ngẩng đầu tinh xảo hàm dưới hơi hơi dơ lên lộ ra một trương hoa lê dính hạt mưa mặt nồng đậm con vút lông mi thượng treo nước mắt chót mũi ửng đỏ với ánh mạch da thịt dưới ánh mặt trời vượng ánh sáng có thể nói tuyệt sắc kia nam tử hạ lưu mà nuốt nuốt nước miếng khuyết mắt nói cầm ra bạc liền cùng ra đi thôi. Vị công tử này cô nương mở miệng, thanh âm tiểu kiều nhược nhược, mang theo khóc nước nở, nơi này chỉ có 5 lượng, còn kém 15 lượng. Thích nam tử cười nhạo, lại ném 5 lượng qua đi, đừng cho mặt lại không cần, ra có thể cho ngươi 10 lượng không tồi. Nếu ngươi lại có kẻ mặc cả, đã có thể một ly đều không có. Công tử mời trở về đi bạch đi dì nữ tử gác xuống bạc, lại dụ trở về, thái độ rất là kiên quyết. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Kia nam tử làm cái thủ thế, liền có ba năm đại hán tiến lên đây kéo người, ra coi trọng người liền không có không chiếm được, cho ta nắm lấy tiểu nương môn mang đi, thi thể liền ném đến bãi tha ma, tàn thành như vậy, tăng cái gì táng. Phần 38 Biến cố ngay trong nháy mắt này phát sinh, bạch đi, đi nữ tử bị người kéo lên, liều mạng mà dây ruộng, nghề hà nàng sức lực cũng không lớn, trước sau thoát khỏi không được kiềm chế. Người này như thế nào như vậy a? Vậy xem người nộ mục nhìn nhau, có thể thấy được người nọ quần áo đẹp đẽ quý giá, lại không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể ở một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng đầy nói bất bình. Tỷ! Tô thanh trạch nhíu mày nghe, quay đầu lại nhìn về phía Tô hiểu hiểu. Hắn tuy ăn chơi chắc táng, nhưng loại này cường đoạt dân nữ hạ lưu sự, là điểm mấu chốt, như thế nào cũng nhịn không được. Tô hiểu hiểu hư hư về phía sau nhìn thoáng qua. Khỏe môi một trọn, vung lỏng ra tô thanh trạch nói thanh đi thôi. giọng nói đem lạc, kia bạch y hề nữ tử liền há mồm cắn bắt lấy nàng đại hán một ngụm, nghiêng ngả lảo đảo hướng về đám người nhất lóa mắt chỗ chạy tới. tô thanh trạch mới vừa quay người lại, liền bị đâm vào nhau. vị công tử này, thỉnh ngài cứu cứu ta. bạch y hề nữ tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghẹn nào nói thanh liền trốn đến tô thanh trạch phía sau. ngươi nọ đuổi theo lại đây. Chỉ vào tô thanh trạch liền nói, đem người giao ra đây. Nếu ta không giao đâu. Tô thanh trạch sao hai tay, sắc mặt lạnh xuống dưới, trên cao nhìn xuống nhìn người nọ, trong mắt là lệnh nhân sinh sợ tàn khốc. Người nọ trầm rãi đánh giá liếc mắt một cái tỷ đệ ba người, cuối cùng đem tầm mắt tỏa định ở tô thanh trạch trên người, đang muốn mở miệng, liền nghe tô hiểu hiểu thanh âm ở bên cạnh vang lên. Cô nương, bán mình tăng huynh, mười lượng bạc cũng đủ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo hắn đi thôi. Như đất bằng sấm sét, bốn phía thanh âm tĩnh xuống dưới, bao gồm cái kia dáng vẻ lưu manh nam tử, kinh ngạc nhìn tô hiểu hiểu, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào như vậy máu lạnh? Ta này không phải ở giúp ngươi sao? Tô hiểu hiểu dơ tay xoa xoa bên mái cây trầm, nhuận miệng cười, có chút tà khí. Ngươi nọ ngẩn ra, nếu không phải đối chính mình diện mạo hiểu rõ, đều phải cho rằng tô hiểu hiểu coi trọng hắn sơn cái này không đương bạch y lẽ nữ tử đã từ tô thanh trạch sau lưng lắc mình ra tới quỳ giảm xuống hắn dưới chân buồn bã nói công tử ngài xin thương xót đi tô huyền ánh giữa mày một túc, yên lặng đi tới tô hiểu hiểu bên người ý tứ rõ ràng ta nghĩ nghĩ tỷ của ta nói rất đúng ngươi vẫn là đi thôi tô thanh trạch túi đầu nhìn nàng một cái chính mình tỷ tỷ ngày thường ra sao phẩm tính hắn lại rõ ràng bất quá nếu nàng nói như vậy định là phát hiện cái gì không đúng. Ở một cái xa lạ nữ tử cùng tô hiểu hiểu chi gian, hắn sẽ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng tô hiểu hiểu. Bạch đi ghi nữ tử lại khóc, lần này là thật sự khóc lên tiếng âm, công tử, ta cầu xin ngài, ca ca ta đã ở chiến trường là mất đi hai chân, ta không nghĩ hắn đi được quá mức nan kham, ngày sau ta nhất định làm châu làm ngựa, báo đáp ngài ân tình. Tô hiểu hiểu kéo trường thanh âm nga một tiếng, hướng về cái kia lưu manh mấy tay, Lại đã mở miệng, ngươi, lại đây. Lưu manh mê hoặc, đầu góc một vượng liền đi qua. Lại lấy mười lượng bạc ra tới. Không có. Ngươi nọ hiện tại hoàn toàn bị làm đốc. Nữ nhân này vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Ta coi ngươi quần áo không kém, mười lượng cũng không có. Này quần áo không phải là ngươi trộm đi. Tô hiểu hiểu che miệng cười khẽ, lại cấp mười lượng, ta đem nàng bán cho ngươi. Bạch đi ghi nữ tử có chút tuyệt vọng tiếng khóc lớn hơn nữa chút. Rốt cuộc đem chung quanh xem náo nhiệt người đánh thức, cho nên, khinh bị ánh mắt liền chuyển tới tô hiểu hiểu trên người. Ai tô hiểu hiểu thở dài, người rốt cuộc có bắt hay không? Lưu manh. Không lấy ta nhưng động thủ lạp. Giọng nói đem lạc, tô hiểu hiểu một cái xoay người, làn váy trên mặt đất đã một vòng sau, từ bên hông rút ra roi đã banh thẳng vứt ra đi. Bang một tiếng vang lớn, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Nam cái kia người chết liền chịu cảm lạnh khí ngồi dậy. Vây xem mọi người chăm mặt một bước, trận mắt há hốc mồm trùng, không biết là ai nột nột nói, đây là, trá. Sắc chết vùng dậy. sắp chết vùng dậy nam tử càng là không nghĩ tới, sẽ bị người bên đường vạch trần, đỉnh đầu bị tiên đuôi quét một chút sau, trong đầu đau trống giống, liền chính mình nhiệm vụ cũng quên mất. Không thể tưởng được ta còn có thể rẹo thủ hồi xuân. Tô hiểu hiểu xả hồi roi. Nhiết ở trên tay vứt mà đình quang rung động, nghĩ nghĩ nói, không bằng lại giúp ngươi đem chân tiếp thượng. Không cần a bạch gì gì nữ tử kêu rên ra tiếng. Giọng nói còn chưa dừng lại, bang, lại là mở roi, đánh đến người nó ngao hét thảm một tiếng, máu mũi theo than chỉ sắc môi trên tích tới rồi sẽ rách ô vàng vài thô thượng. Tô hiểu hiểu trong tay roi nãi huyền thiết rèn, thiên truy bách luyện khi trộn lẫn nhập vàng bạc, khấu cùng khấu tương tiếp, và thành tế như chỉ bạc một cổ liên thẳng. Mềm dẻo thả kiên cố Lại mặc vào bạch ngọc hạt châu, Xứng lấy kim thạch chạm ngọc Vòng thành cấm bước hình thức Tua rũ truy Ngày thường treo ở bên hông Nhưng thật ra tinh mị độc đáo Nhưng này ám khấu chỗ một khi mở ra Mấy điều tua liên tiếp thành roi sau Đánh lên người tới Càng là làm người đau đớn muốn chết Bạch ý ghi nữ tử đã quên khóc Không phải nói tô ra người nhất xúc động phàm binh sĩ ra quyến đều chịu mến ba phần sau Xúc động nàng là nhìn thấy nhưng nói tốt chịu miến đâu phố đối diện lầu hai thượng che cửa sổ hạ vương mẫn sinh trên mặt tươi cười dần dần đọc lại sao lại thế này là ai lộ chân tướng không không ai lộ ra dấu với ta toàn bộ hành trình quan vọng thủ hạ cũng thực nghi hoặc rõ ràng hắn đều thấy tô thanh trạch cùng tô huyền oanh chuẩn bị lão bạc như thế nào sự tình bỗng nhiên liền thành như vậy nhưng nhìn sắc mặt vặn vẹo vương mẫn sinh lại chỉ có thể căng ra đầu địa chuyện có thể hay không là ân Bởi vì tề vương chân què, cái kia tô hiểu hiểu liền trong lòng không cân bằng, kỳ thị. Không có khả năng. Không chờ hắn nói xong, vương mẫn sinh liền tức muốn hộp máu mà đánh gãy, bưng lên cha tới uống một hớp lớn, bị năng đến nghẹn sau một lúc lâu, mới nói, nàng chỉ biết càng thêm đồng tình. Bằng không hắn cũng sẽ không sai người cố ý viết thượng tấm thẻ bài kia, làm người cải trang thành bộ dáng kia. Chủ tử, chúng ta đây kế tiếp như thế nào làm? Thủ hạ hạ giọng hỏi. Hừ! Vương Mẫn Sinh cười lạnh một tiếng, đem chung trà gác qua trên bàn, lúc này mới bình tĩnh lại. May mắn vì bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, hắn làm hai tay chuẩn bị. Nếu hắn an bài nữ nhân kia không thể thuận lợi quấn lên tô thanh trạch lấy cơ trụ đến tướng quân trong phủ đi, như vậy. Hắn coi như phố lộng chết bọn họ hảo, Vương Mẫn Sinh rất có tin tưởng, bởi vì bao gồm diễn kịch kia hai người, nhưng đều là hắn mời đến lục lâm hảo hắn, coi mệnh như cỏ rác xuống tay không lưu tình, đem chén trà hướng trên mặt đất một quăng ngã, Vương Mẫn Sinh cắn răng nói, "Đây là các ngươi tự tìm." "Là, thuộc hạ minh bạch." Kia thủ hạ lập tức gật gật đầu, nhỏ giọng lui xuống, trở tay mang lên muôn. Đám người vừa đi, Vương Mẫn Sinh lại dạo bước hồi phía trước cửa sổ, âm hiểm cười xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Tô Gia Tam tỷ đệ, sau đó dùng sức một quyền đánh tới trên cửa sổ. Phanh một tiếng trầm vang, hắn biến sắc, Che lại tay, hai mắt rưng rưng, tô hiểu hiểu, ngươi cho ta chờ. Nếu không phải thẩm khác từ giữa phá rối, hắn tỷ tỷ nhu ra quận chúa mới là tương lai yến vương phi, vương gia cũng sẽ không trở thành trong kinh cho cười, hắn không dám động thẩm khác, còn không dám đối nho nhỏ một cái tô hiểu hiểu xuống tay không thành. Trong đám người, tô huyền ánh đông nhiên sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu nước nở lên, anh anh anh. Sắc chết vùng dậy thật đáng sợ, ta thở không nổi. Nói liền yên lặng di động đến Tô Thanh Trạch bên cạnh, làm ra phải bị sợ tới mức té xỉu bộ dáng, ở Tô Thanh Trạch tiếp được nàng đồng thời, túng chặt hắn tay háo nhỏ giọng nói, tình huống không đúng, chú ý điểm. Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi kiên cường một chút, ngươi có thể. Tô Thanh Trạch lập tức hiểu được, gân cổ lên chu lên, thừa dịp đi nâng tô huyền đánh không đường, lặng lẽ đánh giá một vòng vây xem con chúng. Hiện nay phần lớn người tầm mắt đều theo bản năng đầu tới rồi cái kia sát chết vùng dậy nam tử trên người, có bộ phận bị hắn kêu to dẫn tới nhìn lại đây, nhưng cái kia lưu manh bên người thủ hạ, cùng đám người bên ngoài, có bộ phận người lại ở cố ý vô tình, làm bộ bị người tệ hướng tô yểu yểu bên kia dựa. Tô thanh trạch sam tô huyền ánh, âm thầm hướng nàng trong tay tắc một phen dấu ở tay háo chúng truy, đầu, đang chuẩn bị tiến lên, liền thấy tô yểu yểu lại động thủ, Rơi dài sinh phong, như bạc xà vù vù vũ động, lần này xuống dốc đến người nọ trên mặt, ngược lại hướng về hắn cái nửa thanh chân mà đi. Nước bạch tiếng vang, vải bố vỡ thành phiến trạng, nam tử bị chiều ngã xuống đất, mông trên mặt đất mấp máy vài cái lúc sau, rốt cuộc đau đến chịu không nổi, manh đến nhảy dựng lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn bụng đỉnh như vậy cao, không phải bởi vì quái bệnh, mà là đem chân phản gấp lại, bó tới rồi mông sau. Nguyên lai còn có loại này lửa dối biện pháp. Động thủ. Thanh âm tự sau lưng truyền đến. Lời còn chưa dứt, tô hiểu hiểu chân đạp sao băng xoay người, rồi thẳng tắp đi phía trước vừa kéo, vừa đuổi tới thủ hạ đã bị đánh bất tình đầu. Một cái vết đỏ tử sỏ xuyên qua cả khuôn mặt, trong tay vũ khi rơi xuống trên mặt đất, loe trói lọi hàn mang. Cùng lúc đó, bạch y nữ tử đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, tay ở làn váy chỗ tìm tòi. Tự mắt cá chân chỗ rút ra một thanh đoàn kiếm, hướng về vũ lực giá trị không cao tô huyển ánh liền đâm tới. Tô thanh trạch sớm có phòng bị, ôm lấy tô huyển ánh bả vai đem người hướng phía sau tàng, đồng thời lăng không bay lên một chân. Xông thẳng bạch đi, đi nữ tử thể diện mà đi, dấu dày che lại cả khuôn mặt, nữ tử bị đá phiên trên mặt đất. Nàng lau một phen máu mũi, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc người, duỗi chân đi phía trước vừa chợt Dơ kiếm liền phải đi thứ tô thanh trạch chân. Tô thanh trạch vặn bèo cổ, trước đêm tô huyền ánh đẩy đến an toàn chỗ, mượn lực tới chiêu quét đường chân, chặn ngang đá vào, nữ tử đụng phải góc tường. Trên đường ở nháy mắt loạn làm một đoàn, vây xem người thối lui tám trượng xa, sợ bị ngộ thương. Cũng mất công tô thường nghiệp cũng không ước thúc con cái tập võ, này đây tô ra không một cái là thiện tra, lấy một tá năm cũng không nói chơi. Thức mau! Xuất sư chưa tiệp thích khách liền bị đánh mà rối loạn đầu trận tuyến Căn bản liền không nghĩ tới Thoạt nhìn nũng nịu đại tiểu thư cùng cái kia tiểu bạch kiểm giống nhau công tử Võ công sẽ như thế chi cao Bọn họ tuy nói thu tiền Nhưng đến có mệnh hoa mới được Lập tức liền kêu thảm hướng trong đám người chạy tới Sám vai thi thể nam tử phía sau lưng cũng ăn mấy roi, Rơi xuống cuối cùng Mắt thấy liền phải chạy ra sinh thiên Người liền ở trước mắt Tô huyền ánh trong mắt có hưng phấn quang ở lòng lánh, lấy hết can đảm vươn tay, một phen kéo lấy kia nam tử đầu tóc, liền đem người kéo trở về. Nam tử xoay người, Tô huyền ánh cũng đi theo xoay người, trên tay lực đạo nửa điểm không đông, nàng biết, chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Ra đầu kịch liệt đau đớn chuyển đến, làm nam tử hảo sinh hối hận, hắn không nên vì hai mươi lựa bạc lựa chọn bán đứng thân thể của mình, bán đứng chính mình lương chi, đây là trời cao trừng phạt đám người ở thét chói tai, vốn dĩ chạy trốn người lại xoay người chạy thoát trở về. Nam tử bị tốn rất một phen tóc sau, thật vất vả mới đưa ra đầu cứu vớt, vừa muốn nhấc chân đi đá tô huyền oánh, một viên đinh thép liền đánh lại đây. Ngã xuống đất ngay mắt, hắn nhìn đến mười mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, lăng không bay tới, đám người nhường ra một con đường, cuối là ngồi ở trên xe lăn cẩm y liệt nam tử, đầy người hàn khí. mấy tức công phu, bọn họ những người này. Bao gồm vương mẫn sinh cái kia thủ hạ Kể hết bị ấn phiên trên mặt đất Thanh phong phất quá Mang đến quen thuộc mùi hương thoang thoảng Tô hiểu yểu thu hảo roi xoay người Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc ứng đỏ vân tay háo thường thường khác Thì phu Tô thanh Trạch chính chính trên đầu đánh ngoài tử kim quan Cười đến lộ da trắng như tuyết mấy cái răng Như vậy xảo à Ta cái nào cũng được thực sự có duyên phận Lại gặp mặt Vẫn là ngươi thật tinh mắt Xem Chúng ta xuyên một cái sắc nga Tô Hiểu Hiểu nói thầm một tiếng, ai nói cùng ngươi có duyên phận, là cùng ta có duyên phận hảo sao. Tô Thanh Trạch thính hai, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu, ta hai ai với ai, cùng ngươi có duyên chính là cùng ta có duyên, không khác nhau. Tô Hiểu Hiểu không quá tưởng để ý đến hắn, lôi kéo này sẽ mới dắt chân mềm Tô Huyền đánh đi qua, như thế nào lại đây. Thầm khắc không có đáp, trên dưới đánh giá một chút Tô Hiểu Hiểu, thấy nàng không có nửa điểm tổn thương người hướng ba người phía sau nhìn liếc mắt một cái, ra cửa sao không mang theo hộ vệ? sợ cái gì? Tô Thanh Trạch run run đỏ thâm quần, chỉ chỉ phía sau, này đó tiểu mao tặc, ta một người cũng có thể phóng thiên. Tiểu mao tặc nhóm, các ngươi có thể hay không không cần nói chuyện hiếm, trước quan ái chúng ta một chút hảo sao? Mặt bị ấn đến trên mặt đất cọ sát, rất đau. Thấy Ninh Song đã đem tấm thẻ bài kia cùng chiếu hết thể chỉnh lý đến cùng nhau, thầm khát hỏi Tô hiểu hiểu. Tính toán xử lý như thế nào những người này? Báo con đi. Tô hiểu hiểu lại nhìn mắt tấm thẻ bài kia, cười nói. Phần 39 Những người này xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên, khoảng cách hôn kỳ còn có một tháng. Kính thái phi mẫu tử cùng vương gia người yên lặng nhiều thế này nhật tử, nàng không tin việc này cùng bọn họ không quan hệ. Kinh triệu doãn phủ, chu dực mới từ hạ hạt cùng an huyện xử lý xong án tử trở về, nằm liệt ghế trên không muốn nhúc đích. Đừng nhìn hắn đường đường tam phẩm quan trận, người trước phong cảnh vô hạn, người sau quá đến chính là lửa giống nhau nhật tử, nước sôi lửa bỏng, không biết ngày đêm làm lụng vất vả, kinh triệu phủ sở hạt 23 cái huyện, thêm lên sự tình so với hắn trên mặt nếp gấp còn nhiều. Đang chuẩn bị hít mắt đánh cái ngủ gật, liền thấy thuộc hạ vội vàng chạy tới, đại nhân, nơi nào lại xảy ra chuyện? Chu Dực nằm liệt thân mình, thói quen tính dơ tay thở dài. Tô đại tiểu thư phái người tới báo án. Nói là ở trên đường cái bắt một đám thích khách, người đã bị đưa tới nha nội, thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Chu dực nháy mắt ngồi thẳng thân mình, xoa xoa tùng suy sổ mặt, hỏi, cái nào Tô Đại Tiểu Thư? Đại tướng quân phủ Tô Đại Tiểu Thư? Chu dực tay run lên, lại là không thể đắc tội, sửa sang lại trên người áo choàng, lập tức bước đi đi ra ngoài. Ở nhìn đến đường hạ thưa thất quỷ mười hơn người, mỗi người quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập cả người mang thương. Trong đó một cái còn trọc đỉnh khi, hắn trong đầu cái thứ nhất ý tưởng là, đây là thích khách. Vẫn là bị ám sát người. Càng đáng sợ chính là, áp người tới không phải người khác, mà là tề vương bên người hộ vệ. Chu dực nội tâm có chút hóng mất, đường đường vương ra, có chuyện gì không thể tự mình giải quyết, vì sao một hai phải tới tìm chính mình. Gặp qua chu đại nhân. Mặc kệ chu dực như thế nào hóng mất, ninh song đều chắp tay, vô tình mà mở miệng. Tường là như thế này tưởng, Chu Dực trên mặt lại là chính thức, giơ tay nói, Ninh công tử đa lễ, xin hỏi sự tình là như thế nào phát sinh. Ninh song lập tức liền chiếu tô hiểu hiểu công đạo đem sự tình nói một lần, cuối cùng còn nhìn chầm chằm Chu Dực đôi mắt, thật dài thở dài một tiếng, rõ như ban ngày dưới, những người này liền dám ở trong thành lừa dối, bị vạch trần sau lại đối thủ vô tất thiết nhược nữ tử xuống tay, mong rằng đại nhân đem việc này nghiêm tra, cần phải tìm ra mấy người hoa điểm cùng nhau đoan rớt. Nhược nữ tử. Chu dực có chút hoàng hốt, nhược nữ tử sẽ đem người thu thập thành như vậy. Nhìn kia chọc rất đỉnh đầu, hắn liên tục gật đầu, đem ninh song tiến đi sau, lại tinh tế nghị nghĩ. Lời này có chút giống là ở nhắc nhở hắn, sự kiện sau lưng có khác cần tình. Theo lý thuyết, thiên tử dưới chân luôn luôn trị an tốt đẹp, tuyệt đối không thể xuất hiện bên đường ám sát việc này, trừ phi là có người cố ý tưởng đối tô đại tiểu thư xuống tay. Này sao lại có thể, hắn có thể áp số tiền lớn, đánh cuộc tô hiểu hiểu có thể thuận lợi gả cho tề vương. Lại tưởng tượng, phía trước mấy cái tứ hôn cấp tề vương quý nữ, trừ bỏ tư buôn, tất cả đều ra ngoài ý muốn, chu dực lại sinh sôi đánh cái dùng mình. Đến tột cùng là ai, như vậy tàn nhẫn độc ác. Tuy đã trải qua ám sát một chuyện, đảo không ảnh hưởng mấy người tiếp tục đi dạo phố tâm tình, thậm chí theo thẩm khác đã đến, tô hiểu hiểu còn rất cao hứng. Từ Chu Dực tiếp nhận việc này, nàng rất là yên tâm. Nàng tin tưởng trong đó ý tứ, Chu Dực có thể hiểu được. Việc này không ngừng muốn tra, còn phải gióng chống khuôi chiến tra, Tề Vương không có phương tiện ra mặt, hắn là nhất chọn người thích hợp. Chân bảo các phòng trong, bởi vì Tề Vương điện hạ đại giá Quang Lâm, bị thanh tràng. Hôm nay thẩm khắc đặc biệt dễ nói chuyện, Tô Thanh Trạch thoáng đề ra một miệng, hắn liền ứng ước cùng đi. Trường quay tự mình ra tới nên đón. Tất nhiên là ân cần đến không được, muốn ở kinh thành làm buôn bán, không thiếu được cùng quý nhân giao tiếp. Nhưng như vậy quý người, hắn vẫn là lần đầu tiếp đãi. Này đây, lập tức liền bày ra chấn điếm chi bảo, nhiệt tình mà phụng đến tô hiểu hiểu trước mặt, đại tiểu thư, ngài nhìn một cái còn thích. Ai đều biết, một tháng sau này tô ra đại tiểu thư liền sẽ nhập chủ tề vương phủ, trước mắt tề vương điện hạ thế nhưng tự mình mang theo người lại đây, đủ để thấy hắn đối này tương lai vương phi coi trọng. Chính là nửa điểm chậm trễ không được. Tô hiểu hiểu tầm mắt lại lướt qua kia bộ thủ công phức tạp đồ trang sức, rơi xuống quầy thượng một chi đơn giản châm cài thượng. Kìa cây châm chính là một chỉnh khối phấn ngọc chế thành, châm đầu một đoàn thiên nhiên màu đỏ bị điêu thành trọng cánh đào hoa, nhan sắc tự cánh tiêm dần dần gia tăng, ngọc chất thủy nhuận phản phất thật sự giống nhau, mờ mịt mà ra quan mang, tựa buổi sáng treo bọc nước, cực kỳ mỹ lệ. càng vi Rất giống thẩm khác thân thủ châm đến nàng phát gian kia đóa chỉ là hoa khô, nàng tìm không được giống nhau. Thẩm khác liền ngồi ở một bên, theo vọng qua đi, tấm mắt định ở phía trên, hờ khép ở cổ tay háo đầu ngón tay giật giật thanh âm có chút phát hận, thích cái này. Tô hiểu hiểu gật gật đầu, ngươi cảm thấy đẹp sao? Trường quay thấy thế, lập tức vòng đến quay sau, cực kỳ có ánh mắt đem cây châm lấy ra đưa cho thẩm khác, lời nói lại đối với tô hiểu hiểu nói. Tô đại tiểu thư ánh mắt thật tốt, ngài nếu là thích, tiểu nhân cho ngài bao lên. Tô hiểu hiểu còn chưa mở miệng, thẩm khắc đã trước nói thanh, hảo. Nhìn linh viện đã dành trước đưa ra đi một trương ngân phiếu. Tô hiểu hiểu nhìn thẩm khắc liếc mắt một cái, cười mở miệng, đưa ta. ở đại tấn, cây châm có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nam tử nếu tặng châm cùng nữ tử, ngụ ý dục cùng chi kết tóc cộng bạc đầu, lại đính ước chi vật cũng. Thẩm khắc neo châm bính xoay chuyển. Đông cứng mà duỗi tay đưa qua đi, sau một lúc lâu không gặp động tĩnh, ngước mắt vừa thấy, lại là ngẩn ngơ. Nàng có eo, lộ da trắng mướt non mịn nửa thanh cổ, nghiêng đầu tiến đến hắn trước mắt, xảo tiếu xinh đẹp. Thực hiển nhiên, là muốn hắn tự mình thế nàng châm thượng. Tô thanh Trạch nhìn chầm chầm hai người nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu, đem tô Huyền ánh kéo dài tới trước quầy, vội vàng chỉ vào một đôi ngọc lục bảo nhị đăng, hỏi, nhị tỷ, đẹp không, ta đưa ngươi à. Tô huyển ảnh ru mắt, ân, ung dung chút, không lớn thích hợp ta. Hình thức là phúc văn khắc điều, đại khái thượng tuổi phu nhân sẽ thích. Tô thanh Trạch sau này thoáng nhìn, đệ thấp thanh âm, mau, nói tốt xem. Đại tỷ chuẩn bị chơi lưu manh, chúng ta không thể quấy rầy nàng. Tô huyển ảnh suy nghĩ sau một lúc lâu, trái lương tâm nói, hảo, đẹp, ta đặc biệt thích. Trường quầy, cái này, cái này, hết thảy bao lên. Lung tung điểm mấy thứ, Tô Thanh Trạch cùng Tô Huyền đánh liền chi khai trưởng quậy vòng tới rồi ra ngoài tiếp tục chọn lựa. Trong phòng không xuống dưới, thẩm khắc do dự một hồi lâu, ánh mắt không chịu không chế hướng nàng trên cổ vòng, theo nàng nghiêng đầu, tì bà cổ áo nửa che nửa lộ chỗ, hơi hơi lộ ra một chút vết đỏ, tựa ở tích bạch nón nà thượng hôn mê một chút phấn mặt, như có như không hoàn toàn đi vào anh thảo sát chỗ sâu trong. Đó là hắn lưu lại dấu vết, còn chưa hoàn toàn trừ khử biết thẩm khác có chút biệt lưu tính tình tô hiểu hiểu cũng không nóng nảy chỉ là cổ có chút cương mới vừa giật giật dư quang chỗ tối sầm lại một bàn tay đã dò xét đi lên đỉnh đầu rất nhỏ xúc cảm phát gian lạc thượng một đóa nở rộ đào hoa hắn tay theo thái dương đi xuống hơi lạnh lòng bàn tay dán vành thai sẽ qua rơi xuống cổ sườn qua lại vớt ve hai hạ có chút nữa là trong lòng Thẩm khắc trầm mặc hồi lâu Ngón cái nhẹ nhàng xoa nàng nhảy lên mạch đập, ý vị không rõ mà nói câu, thực xin lỗi. Tô hiểu hiểu hồi quá tầm mắt, lấy tay che lại hắn mu bàn tay, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thầm khác bắt lấy tay nàng, đi vào chính mình cổ, tựa béo, ta thực may mắn. Hầu kết tự lòng bàn tay sẽ qua, tô hiểu hiểu hoàn toàn nhớ tới, nga, ngươi nói cái này a thẩm khác ru mắt, ân một tiếng, tùy ý tay nàng ở giữa cổ lung tung động tác. Tô hiểu yểu đột nhiên đi phía trước để sát vào, gặp lên ngón trỏ trọn trọn hắn hầu kết, môi rửa vào bên hai, thấp giọng nói, chúng ta không phải nói tốt, ngươi cho ta thân một trăm hạ, việc này liền tính đi qua, như thế nào, tưởng quyết nợ. Dừng một chút, thanh âm kiều mềm xuống dưới, mang theo loanh quanh lòng vòng, nhân ra nhưng không thuận theo đâu. Thầm khắc tầm mắt nhìn phía trước hư vô chố, nuốt nuốt giọng nói, nhị tiêm có chút đỏ lên, sau một lúc lâu lại ân một tiếng, tựa ở đáp lại. Lại tựa ở hò nhẹ Tô hiểu hiểu mí môi Trong nháy mắt này Có chút tưởng chơi lưu manh cũng ngay một tiếng tiểu sất ở bên ngoài vang lên Thanh âm tiêm tế Bằng bạch chọc người xinh ghét Ngươi cũng biết chúng ta cô nương là ai Bằng ngươi cũng dám ngăn trở Chân bảo các ngoài cửa Rơi xuống đỉnh đầu lụa mỏng tiệu nhỏ Cầm y đi nữ tử bệ nghệ đứng ở bậc thang trước Bên cạnh nha hoàn chính Tiêu căng ngạo mạn đối với cửa hộ vệ nói chuyện Nga Nhu ra quận chúa A Hộ vệ mặt vô biểu tình, tay như cũ ngăn ở cửa. Đã biết còn chưa cút hay? Nha hoàng trắng hộ vệ liếc mắt một cái, dôi tay liền phải mở ra kia chi tay, thật sự là thiện ra. Nga hộ vệ vẫn là mặt vô biểu tình, mặc cho nàng gà con dường như lực lượng đẩy đến trên người, lù lù bất động. Ngươi! Nha hoàng véo eo thở dốc, nghe không hiểu sao, tránh ra. Thỉnh về! Ngữ khí đông cứng. Nhu ra cổ gian gân xanh nhảy nhảy thắt cổ khi lưu lại ứ thanh lại đau lên gần chút thời gian nàng làm mọi việc không thuận vốn dĩ nói tốt giả diễn một hồi nàng diễn ủy khuất thắt cổ nha hoàn ở nàng mới vừa vừa dẫm đảo ghế khi liền đem việc này tiêu phá đến lúc đó nàng là có thể chế tạo dư luận dựa thế nhập chủ yến vương phủ ai ngờ thắt cổ ngày ấy môn đống nhiên hư xa xa đặng đảo ghế sau nha hoàn chết cũng đẩy không mở cửa làm nàng ở trên xà nhà điếu đến mất tình lại sau không ngừng yến vương phi chi vị không tới tay ngược lại nhân thắt cổ đổ giọng nói vài ngày nói không nên lời lời nói nàng ở trong phủ đều mau nghẹn mắc lỗi vừa vặn hôm nay chồng tính toán tới chân bảo các tiêu khiển tiêu khiển cố tình lại gặp được không có mắt đổ cửa không cho tiến ai ra này không phải tương lai yến vương phi sao tô thanh trạch sao xuống tay hướng cửa chỗ một xử nga không đúng yến vương bình phi ngài cổ hảo sao nhu gia nhìn đến tô thanh trạch vừa xuất hiện Đầu óc đều phải tạc, vì cái gì lại là này đó tiện tiện tô ra người, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói, quan ngươi chuyện gì. Trung khí mười phần, xem ra là không đáng ngại. Tô thanh Trạch làm bộ nhẹ nhàng thở ra, nâng nâng cằm, ngự khí chân thành, thật là cảm ơn trời đất, ngày hôm nay là tới mua trang sức sao. Nhu ra mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, đã biết, còn không cho những người này tránh ra. Kia thật là không khéo. Mọi việc đến nói thứ tự đến trước và sau Tô Thanh Trạch dơ tay hướng Tô Huyền Ánh trên vai một gác, vẫn là cực nhả, rốt cuộc này trang sức độc nhất vô nhị, cũng không thể cùng người xài chung. Nhu ra, hắn đây là ở châm trọc ta, nhất định là. Người âm dương quái khí có ý tứ gì? Không có gì ý tứ A Tô Thanh Trạch cười như không cười mà nhìn nàng một cái, Tô Huyền Ánh đã cười mở miệng, quận chúa đừng trách móc, chỉ là mới vừa rồi chúng ta gặp một hồi ám sát. Thanh Trạch tức giận chưa tiêu, nói chuyện mới như vậy mạc danh mà thôi. Nhu ra trong lòng lộp bột một tiếng, sắc mặt cứng đờ, mạnh miệng nói, ám sát cùng ta có quan hệ gì, quả thực không thể hiểu được. Ta chưa nói cùng ngươi có quan hệ a? Tô Thanh Trạch cười vang cười, đột nhiên im bặt, nhìn về phía nàng, ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Này tiếng cười tựa như thanh đao tử cắm ở Nhu ra trên người, vương mẫn sinh thỉnh sát thủ bạc, có một nửa là nàng ra. Đồng dạng là cao môn quý nữ, nàng phẩm giai còn so tô hiểu hiểu cao. Dựa vào cái gì tô hiểu hiểu có thể gả cho thâm khác, mà nàng cũng chỉ có thể kém một bậc. Cương trang chấn định, nu ra mắt trợn trắng, hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn chung kẹp sắc nhọn, nhìn ngươi liền thiền. Chúng ta đi, đi thông thả a, lần sau lại tới, để ý đừng té ngã. Tô Thanh trạch như cú cười, lớn tiếng kêu, tiền thuốc men đáng quý đâu, đủ mua hai bộ trang sức chờ tô hiểu hiểu cùng thẩm khác ra tới thời điểm cũng chỉ nhìn đến kia đỉnh lụa mỏng tiệu nhỏ lấy bay nhanh tốc độ nên ngang mà đi người đem người ta nói đi rồi tô hiểu hiểu hỏi quản nàng làm chi tô thanh trạch phất phất tay cắm eo duỗi chân hào sảng mà hướng quầy thượng một lóng tay người hai coi trọng cái gì cứ việc chọn bạc tính ta trên đầu nguyên bản trưởng quầy còn có chút đáng tiếc sai mất một cái đại khách hàng nhưng nhìn đến tô thanh trạch cùng cái nhà giàu mới nổi dường như Phàm là tô hiểu hiểu cùng tô huyền đánh nhiều coi trọng hai mắt trang sức, tất cả đều kêu hắn bao lên thời điểm, tâm tình nháy mắt lại cao hứng lên, cười đến thấy nha không thấy mắt. Từ từ, từ từ tô hiểu hiểu yên lặng ly quầy xa chút, sợ lại nhiều nhìn liếc mắt một cái, tô thanh Trạch liền đem toàn bộ quầy thượng đồ vật định rồi xuống dưới, lại không phải mua đồ ăn, định nhiều như vậy, chúng ta như thế nào mang xong. Tô huyền đánh cũng kinh ngạc, rất là tán đồng liên tiếp gật đầu. Nàng vốn dĩ cô ý ở hôm nay trước chọn lựa chút trang sức, chính mình ra bạc mua tới đưa cho Tô hiểu hiểu, nhưng thấy Tô thanh trạch cái này tư thế, chỉ sợ cửa hàng đều phải bị hắn dọn không. Phần 40. Ai Tô thanh trạch sờ sờ căng chặt cái chán, tầm mắt lại rơi xuống một chi châu quang bảo khí bộ diêu thượng, đem đặt bao hết hai chữ quán triệt rốt cuộc, cái này không tồi, thích hợp đại tỷ, cũng bao lên. Tô huyền oánh, không dám lật bừa, Trưởng quay mà ai một tiếng. Vội đi tìm hộ, tô thanh trạch nhìn tô hiểu hiểu, đống nhiên liền có chút thương cảm lên. Một tháng sau nàng liền muốn xuất giá, muốn lại như vậy tỉ đệ ba người ra tới đi dạo phố, hẳn là khả năng không lớn sự. Hoàng gia quy củ nghiêm, cũng không biết nàng có thể hay không thói quen, nhiều mua điểm đồ vật xem như đem về sau mấy năm cũng bổ thượng. Tô hiểu hiểu vô vô bờ vai của hắn, biết hắn tâm ý, cũng thật mua quá nhiều. Đang muốn mở miệng khuyên bảo. Liên thấy thẩm khắc cũng tiến đến trước quầy, rũ mắt nhìn một hồi, liên tiếp điểm vài bộ đồ trang sức, này đó cùng nhau trang thượng. Dứt lời, Ninh Viễn đột nhiên từ phía sau lệ ra tới, trục thật dày một sốc ngân phiếu ở quầy thượng. Tô Thanh Trạch không cam lòng yếu thế, đồng dạng rút ra ngân phiếu phóng tới quầy thượng, liên thanh tê, làm trưởng quầy đem chấn điếm chi bảo lấy ra tới nhìn một cái. Tô hiểu hiểu có chút đau đầu mà nhìn hai người, này nhà giàu mới nổi khí chất còn có thể lây bệnh hai người sợ là đều điên rồi không thành, không mua, quá nhiều. Thẩm Khắc yên lặng nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm không nhanh không chậm, không nhiều lắm. Dùng không song gắt trong dương đó là. Tô Thanh Trạch kinh ngạc nhìn Thẩm Khắc liếc mắt một cái, tuy rằng vẫn là có chút xấu, nhưng đối tỷ phu vừa lòng lại bay lên một tầng. Làm sao bây giờ? Đặc biệt là, cuối cùng Thẩm Khắc hào khí mà đem bạc toàn bộ thanh toán sau, loại này vừa lòng, đạt tới đỉnh núi. Này như thế nào không biết xấu hổ, thỉ phu, ngươi quá tiêu pha. Xúc động mua sắm lúc sau, thầm khác lại khôi phục ngày xưa thanh thanh lánh lánh bộ dáng, xem như lễ gặp mặt đi. Trường quay gọi tới trong tiệm sở hữu tiểu nhị, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, dùng chén trà nhỏ thời gian, mới đưa sở hữu trang sức kể hết đóng gói xong. Nhìn quay trên mặt trồng chất thành tiểu sơn giống nhau hồ gấm, tô hiểu hiểu có chút tâm ngạnh. Nguyên còn nghĩ cách lại đến bên cạnh trang phục cửa hàng nhìn một cái tân thượng quần áo mùa đông, nhưng nhìn trước mặt này hai người muốn đem phố mua chống không tư thế. Tính, nàng không thể trêu vào. Hoa kết xù ngân lượng thẩm khắc tâm tình lại rõ ràng biến hảo rất nhiều, thấy tô hiểu hiểu kêu bất đắc dĩ bộ dáng, lại cười nói, mệt mỏi nửa ngày, ta phái người trước đưa các ngươi trở về. Nói, hắn nhìn thoáng qua ninh viễn. Ninh viễn chắc tay, lập tức xoay người ra chân bảo cát. Tiểu nhân lập tức làm người đem đồ vật đưa đến đại tướng quân phủ, bảo đảm một khắc thời gian cũng không chỉ hoãn. Trường quầy ân cần đầy đủ đem mấy người đưa ra môn, ấp thi lệ sau, phân phó tiểu nhị đem hộp gấm thật cẩn thận hướng trong dương dọn. Đúng rồi hành đến trước cửa, tô hiểu hiểu dừng lại bước chân, đống nhiên nghĩ đến, người hôm nay sao ra cửa. Chẳng trách chăng nàng phải có này với hỏi, đi dạo phố cái này hành động xuất hiện ở thẩm khác trên người vốn là không bình thường giống như mặt trời mọc từ hướng tây. Có chút việc muốn làm. Thẩm khắc trên mặt ý cười đột nhiên thu hồi, nhìn nàng một cái, có chút cứng đờ mà nói, việc tư. Tô hiểu hiểu dơ tay sờ sờ phát gian đào hoa trầm, mặc danh cảm thấy hắn này liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, không quá thích hợp. Đúng lúc vào lúc này, Ninh Viễn Điều tới xe ngựa, người còn chưa nhảy xuống, thẩm khắc cũng đã đã mở miệng, các ngươi đi về trước đi. Tô hiểu hiểu lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, Vì cái gì cảm thấy hắn có chút hoảng, như là ước gì chính mình mau chút đi. Đa tạ tỷ phu, tỷ ta nhanh lên trở về đi. Tô Thanh Trạch kéo kéo căng chặt ra đầu, hận không thể đương trường liền đem tử kim quan cấp ngã trên mặt đất. Người gấp cái gì? Tô hiểu hiểu hỏi hắn, ngày thường lại nói tiếp đi dạo phố. Tô Thanh Trạch hứng thú so nàng còn đại chút, kéo đều không nhất định kéo đến đi. Tô Thanh Trạch có chút muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Chỉ có thể tăng mặt hai hoán nói, ta da đầu đau quá, cảm giác chính mình muốn trọng Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, đem tóc hủy đi tới, không bao giờ làm yêu. Tô hiểu hiểu nói không sai, trách chỉ trách chính hắn, chỉ lo đẹp, đem đầu tóc biên như vậy khẩn, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì. Thúc như vậy nửa ngày thời gian xuống dưới, chỉ cảm thấy da đầu đều phải bị nổ tận gốc. Tô huyền ánh liếc hắn căng chặt mặt mày, có chút buồn cười, nghẹn sau một lúc lâu. Nhỏ giọng mà nói, đợi lát nữa lên xe ngựa, ta trước giúp ngươi dỡ xuống. Ân. Tô thanh Trạch cảm động mà gật đầu một cái, truy đôi tóc lung lay vài cái, sau đó càng đau chút. Hai bên từ biệt, thẩm khắc nhìn theo Tô Gia huynh mỗi bước lên xe ngựa rời đi, thật lâu sau sau, mới tử ninh xong đẩy xoay người, lại lần nữa bước vào chân bảo các môn. Sờ sờ cổ tay áo mấy chương hơi mỏng giấy viết thư, hắn có chút không được tự nhiên. Bên trong là hắn gần chút thời gian thân thủ sở họa bản vẽ, vì một tháng lúc sau đại hôn làm chuẩn bị, nhưng không biết sao, việc này hắn chính là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết được, đây cũng là hắn hôm nay tới chân bảo các mục đích. Ai ngờ sẽ như vậy xảo, trước đụng phải tô hiểu hiểu. Thả càng vì khó khăn chính là, hiện tại hắn không nói, đồ vật cũng sớm hay muộn sẽ đưa đến tô hiểu hiểu trong tay, hắn nên tìm cái cái gì cớ. Trường quầy chính hoa ở quầy sau đếm ngân phiếu ngón trỏ phóng tới trên môi một sờ, kéo xuống một trường, sau đó trên mặt ý cười gia tăng, lại kéo xuống một trường, trong lòng tính toán một hồi đi ngầm sòng bạc gáp chút bạc, lại là ổn thắng một bút. Đường đường tề vương điện hạ cư nhiên có kiên nhẫn bồi cô nương ra chọn trang sức, ai dám nói tô tiểu thư không thể thuận lợi gả qua đi, thua bất tử hắn. Chính cao hứng, cửa ánh sáng tối xâm lại, chân bảo các đại môn bị người từ bên ngoài nhốt lại. Trường quay đục lỗ nhìn lên, run run lúc sau. Đem ngân phiếu hướng và táo một tắc, cung muốn chạy chậm lại đây, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm tể vương sao lại về rồi, sắc mặt còn như vậy khó coi. Chẳng lẽ là xúc động mua sắm lúc sau đổi ý? Nghĩ như thế, hắn cực có tự giác đem trong lòng ngực ngân phiếu một lần nữa đào ra tới, đôi tay phụng đến thẩm khát trước mặt, cường cười nói, vương, ra, này đó ngân phiếu, ngài điểm điểm. Tuy rằng trong lòng ở lấy máu, nhưng hắn trên mặt còn phải làm ra cười hì hì bộ dáng. Đây là thương nhân nhân sĩ bất đắc dĩ. trưởng quay ninh song mở miệng, chậm rãi hỏi, là ngại bạc không đủ. Ách trưởng quay ngường đầu, biểu tình có chút ngốc ngốc, không phải muốn thu hồi bạc. Thầm khắc giật giật, từ trong tay hào rút ra mấy trương bản vẽ, từ ninh song đưa qua, nửa tháng thời gian, khả năng làm hảo. trưởng quay run xuống tay tiếp nhận, đem bản vẽ toàn một vòng, triển khai nhìn lại. Tuy là làm nhiều năm trang sức sinh ý, Này suốt một bộ đồ trang sức tinh mỹ đẹp đẽ quý giá vẫn là làm hắn chố mắt, thủ công như thế phức tạp, dùng liêu yêu cầu cực phẩm châu Ngọc. Chẳng lẽ nói là tề vương đưa cho tô đại tiểu thư, chuẩn bị ở đại hôn ngày ấy đeo. Nhưng hoàng gia người giỏi tay nghề có rất nhiều, như thế đại nhậm, như thế nào giao cho hắn nho nhỏ chân bảo cát. Nay trường quay có chút khó xử, châm trước sau một lúc lâu, do dự nói, đơn nhìn bản vẽ đã là tinh mỹ vô cùng. Cho là đỉnh cấp nguyên liệu mới xứng đôi, nhưng tiểu điểm mới vừa thượng hàng mới, tồn kho không nhiều lắm, riêng là từ nơi khác điều hóa, cũng cần tốn thời gian hơn tháng, này nửa tháng thời gian thực sự gấp gấp chút. Thẩm khắc đầu ngón tay điểm điểm tay vịt, ninh song lại từ trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa tới trưởng quậy trước mắt, sở cần dùng liêu vương phủ sẽ cung cấp, ngươi chỉ cần an bài thợ thủ công làm theo đó là, nhưng còn có vấn đề. Như thế. Nhưng thật ra giải quyết tài liệu thượng khó khăn Vương Phi có thể châm mang tiểu điếm trang sức Đã là tiểu điếm lớn lao vinh quang Này bạc tiểu nhân vạn không dám thu Trường quay ruôi tay chắn một chút ngân phiếu Lần này cười đến thiệt tình Vương gia xin yên tâm Khác tiểu nhân không dám bảo đảm Nhưng thủ công phương diện Kinh thành tìm không ra để nhị ra so tiểu nhân ra tốt Đây là chân bảo các thanh danh truyền xa căn bản Ninh song lại là đem ngân phiếu một tắc trầm giọng nói Bạc chiếu phó, cần phải đuổi ở nửa tháng trong vòng hoàn công. Là, đây là tự nhiên. Là đêm, gió lạnh rêu rao, tô hiểu hiểu tố mặt nằm ngửa ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, trở về lúc sau nàng đem trang sức hướng ngưng xương viện tặng hơn phân nửa, còn lại làm liên kiểu thu hảo, chỉ trừ một chi đào hoa châm ở trên đầu. Bên ngoài hạ lộ, độ ấm giáng xuống rất nhiều, thương thanh ánh trăng từ khắc hoa xong cửa sổ chỗ trống chỗ chiếu tiến vào tựa ở phòng trong trải lên một tầng xương. Liên tiểu sửa sửa buông xuống trứng màn, hành đến phía trước cửa sổ, hướng lư hương chung thêm khối an thần trợ miên hương nhị, lượn lờ khói trắng đang khởi, mang theo hoa quả nhàn nhạt thơ ngọn, thấm vào ruột gan. Trời tôi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Cách màn lùa, tôi hiểu hiểu nhỏ giọng nói. Tôi ra không có gác đêm quý củ, Liên tiểu ứng thanh đúng vậy, dừng chân mà ra, nhỏ giọng đem cửa phòng mang lên. Tôi hiểu hiểu chờ mình từ gối đầu phía dưới đem ban ngày thẩm khác đưa kia chi cây châm sờ soạn ra tới dơ lên mông lung ánh sáng hạ nhìn tế nhuyễn tóc đen ở gối thượng chiến miên, ngoắc ngoắc vòng vòng ra một bức hình ảnh đó là đời trước giống như tối nay như vậy ánh trăng thương lãng chân bi ngọn đèn dầu ở thật mạnh xa mỏng trướng màn mờ mịt ánh sáng nhạt trong phòng hơi nước quanh quẩn bạn hoa hương hương nàng tắm gội khi xưa nay không mừng người chờ ở một bên mới vừa câu khởi một phùng cánh hoa hướng trên người tới Liền nghe được phía sau tiếng bước chân đạp vang. Ai? Tô hiểu hiểu đi xuống châm xuống, cánh hoa khép lại chỉ lộ ra trắng nõn cổ, đi ra ngoài. Mắt lạnh tùng chúc mùi hương nhập mũi. sau lưng là đi bước một đạp gần thanh âm, này hương vị nàng rất quen thuộc, là số không biết xấu hổ thầm khác. Ban ngày như là xe lăn ngồi trên nghiện, quả nhiên là một bộ đi đứng không tốt bộ dáng, ai cũng không biết hắn chân rốt cuộc là khi nào tốt, nhưng một khi không có người ngoài. Lăng đến so với ai khác đều hung. Tố bạch góc áo xuất hiện, hắn chậm rãi bước vào tầm mắt, sau đó ở tô hiểu hiểu không thể tin tưởng dưới ánh mắt, đi đến nàng đối diện ghế trên ngồi xuống. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhiễm không rõ ngọn đèn dầu nhan sắc, không chút nào che giấu hướng nàng xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đại để là vi diệu mà không thể nói hái muội, tô hiểu hiểu rụt rụt bả vai. Nghe hạ nhân nói, ngươi hôm nay ở tìm ta. Thẩm khắc tầm mắt rơi xuống theo tắm trung tiểu diễm cánh hoa thượng, dính bọt nước sau, nơi đó tựa tinh quang lập lòe, mạn quá đầu vai. Hắn nhướng mày sao, như thế nào, thường ta? Sao có thể? Tô hiểu hiểu cảm thấy thủy ôn bắt đầu sôi trào, chưng khởi nhiệt khí hút vào phế phủ, càng ngày càng nhiệt, năng đến nàng hai má đỏ bừng, bắt đầu lắp bắp. ai, ai, ai ngờ ngươi, ngươi đi ra ngoài. Thầm khắc đứng dậy, không lùi ngược lại về phía trước đi rồi một bước. Đôi tay trống ở thao tắm bên cạnh, không lưng nói nhỏ, run cái gì đâu. Mặt nước nổi lên sóng gợn, tô hiểu hiểu run đến lợi hại hơn, vành hai hồng tựa lấy máu, run thanh nói, nàng. Thủy, thủy ôn quá cao. Phải không, khó trách mặt như vậy hồng. Thẩm khác rũ mắt, đẩy ra trên mặt nước cánh hoa, đi thử thủy ôn. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô hiểu hiểu hoảng sợ, miệng cọt gan thỏ nỗ lực đè nặng giọng nói. Ngẹn ra giận giữ thanh âm, ỷ vào chính mình võ công cao, đồng thời nâng lên một chân đi chuẩn bị đem hắn đá ra đi. Nàng có nắm chắc, bằng nàng tốc độ, nệ tranh tầm mắt thực dễ dàng. Nhưng mà, thẩm khát phản ứng căng mò, một phen vớt quá nàng nhỏ yếu cổ chân, vòng ở lòng bàn tay, ngon cái còn không biết xấu hổ vớt ve hai hạng, khẽ cười một tiếng, ân, là rất năng. Ngươi, xú không biết xấu hổ. Tô hiểu hiểu kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng ngâng lên đôi tay giữ chặt thau tắm bên cạnh, mới đứng vững không mềm mại ngã xuống vào trong nước. Phu thê chi gian, như thế nào có thể kêu không biết xấu hổ. Hắn tầm mắt từ nàng cổ chân, chậm rãi thượng gì, hoặc đến hồng nhuận môi, dừng lại ở nàng đôi mắt. Tô hiểu hiểu khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, ngượng cánh đồng khóc, người rốt cuộc muốn làm sao nha. Thanh âm mềm mại mà, mang theo làm lũng dường như hương vị. Người nói ta muốn làm gì. Thầm khắc buông ra nàng chân. Hướng bên cạnh đi, túi người dựa vào nảng cổ bên, tiếu tiếu, ta kiên nhẫn không tốt, nhiều nhất lại cho người hai tháng thời gian chuẩn bị. Đây là bọn họ thành hôn sau tháng thứ nhất, tôi hiểu hiểu thấp hèn đôi mắt, trong lòng minh bạch hắn lời nói bên trong là có ý tứ gì. Sau đó ánh mắt một ngừng, nhìn về phía mặt nước, mới vừa rồi kia một trống tay, che đậy trong người trước cánh hoa không thấy. Ngay người hai tức thời gian, tôi hiểu hiểu ra đầu đều phải tạng. Khó trách Thẩm Khắc xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không thích hợp, vội vàng đem khăn đắp ở trên người, nàng đỏ mặt mắng câu, không biết xấu hổ. Thẩm Khắc đệ thấp trong thanh âm tụ đầy ý cười, người nói rất đúng. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, sắp chịu không nổi thời điểm, liền dắt phát gian nhẹ nhàng vừa động, theo sau hắn nhấc chân rời đi. Người vừa đi, Tô Tiểu Tiểu che che kinh hoàng lực, sau đó đem trên đầu đồ vật gỡ xuống tới. Phần 41 đó là một con cây trầm. Có nàng yêu nhất đào hoa, phía trên điêu khắc dấu vết còn ở, là hắn thân thủ làm. Chỉ tiếc, hai tháng sau, nàng chờ tới lại là thẩm khắc trước khi đi hòa ly thư. Có đôi khi tô hiểu hiểu sẽ hối hận, nếu nàng ngày đó không như vậy thè thùng, tâm hung ác đem hắn kéo vào thao tám, hoặc ở hắn lựa chọn đi chịu chết là lúc, vứt bỏ hết thảy, bồi hắn cùng mặc giáp trụ ra trận, kết quả có thể hay không bất đồng. Con hảo, nàng lại về rồi, nàng còn có cơ hội. Đem cây châm phóng tới ngực, tô hiểu hiểu như cũ nhịn không được đau lòng, lại chờ một tháng thời gian, chờ cha trở về, nàng liền phải lại lần nữa gả cho hắn. Một lần nữa đem cây châm phóng tới gối đầu đế, tô hiểu hiểu lại nằm trở về, huân hương đốt non nửa, mùi hương dần dần dày, dẫn người đi vào giấc mộng. Mà bên kia, vương mẫn sinh cùng thẩm giác nhật tử liền có vẻ phi thường không dễ chịu lắm. Chu Dực ở tiếp nhận án tử sau liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế triển khai hành động đem sự tình cố ý có bao nhiêu đại não bao lớn. Đầu tiên là đem tương lai vương phi tô hiểu hiểu bị ám sát một chuyện dông chống khua chiêng đăng báo cấp hoàng thượng. Sau đó lại liên hợp khởi đại lý tự cùng kinh thành huyện nha tam vương thẩm vấn kia đàn cùng hung cực gác sát thủ, đồng thời tăng số người nhân thủ tăng cường trong thành tuần tra từng nhà đi bài tra khả nghi nhân viên. Việc này nháo đến trong kinh nhân tâm hoàng sợ. Không người không biết, khó tránh khỏi liền có không ít đầu góc linh hoạt cảm kích nhân sĩ, đem chi cùng tề vương trước vài lần tứ hôn liên hệ lên. Như vậy một miệt mài theo đuổi, đã có thể phát hiện một kiện đến không được sự. Nếu hôm nay kia tô đại tiểu thư bất hạnh bị ám sát mà chết, tất nhiên lại sẽ chuyển thành là bị tề vương khắc chết. Đến lúc đó tô ra người nhất định sẽ hoán trách đến thẩm khát trên người, biên cảnh không người phòng thủ, kia sẽ khiến cho một hồi như thế nào đại loạn. May mà Tô ra lịch đại anh linh mở mắt, không đành lòng chăm họ lầm than, phù hộ Tô hiểu hiểu tránh thoát một kiếp, lúc này mới đem sự tình tố giác ra tới. Nếu nói trước mấy nhậm tứ hôn đối tượng đều là như thế, chỉ khuyết thiếu Tô hiểu hiểu hảo vật khí, như vậy có phải hay không liền đại biểu cho, tề vương đều không phải là thiên sát cô tình, khắc thê hình thân nói đến chính là có người cố ý biểu đạt. Người nọ làm như vậy mục đích là cái gì, nghĩ lại xuống dưới liền càng thêm lệnh người sợ hãi. Khắc thê chứng thực, kế tiếp nên là hình hồn, tề vương thân nhất người là ai? Kia chính là Hoàng thượng cùng Thái Hậu A. Cho nên, lại có thứ nhất lời đồn đái đang âm thầm lưu liên lụy đến thẩm giác trên người, kính Thái Phi vì sao có thể ra cung mà không ra cung, nghe nói đó là cố tình lưu tại trong cung đầu, thế hắn âm thầm giám thị Thái Hậu. Cụ thể nguyên nhân là cái gì, không thể nói, không dám nói, đại gia trong lòng đều minh bạch liền hảo. Nghe nói việc này thẩm Giác lại ở thư phòng nội quăng ngã mãn nhà ở đồ vật, chỉ là lần này không phải bởi vì lời đồn đãi có lẽ có, mà là bên ngoài những cái đó ngôn luận, cực kỳ xảo diệu đánh chứ hắn bảy tớ, thế nhưng đem hắn cùng mẫu phi nhiều năm bố cục, trần chủi mà đặt tới bên ngoài đi lên. Thẩm khác, buồn vương thật đúng là coi khinh ngươi. Thẩm Giác lại quăng ngã một cái nghiên mực, nửa hiếp khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vài phần dữ thợn. Thầm thường bá cánh làm sao từ một cái nho nhỏ ám sắt liên tưởng ra nhiều như vậy đồ vật, thả ra mấy tin tức này người, trừ bỏ Thẩm khác hắn không làm nhị tưởng. Thậm chí hoài nghi an bài trận này ám sát người, đều vô cùng có khả năng là hắn việc làm. Sao liền có như vậy trùng hợp sự, Thẩm khác sớm không ra khỏi cửa vãn không ra khỏi cửa, cố tình ở hôm nay chạy đến trên đường đi rêu rào. Hắn thừa nhận, trước mấy quọc hắn là âm thầm động quá một chút tay chân. Nguyên tưởng rằng thiên ý hề vô phủng, hiện giờ nghĩ đến, thẩm khắc định là cái gì đều biết, thả nhìn chầm chầm chính mình đâu. Nhưng tôi hiểu hiểu việc này, thật sự cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hoặc là nói, hắn còn không có tới cấp động thủ. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, đã phát một hồi hỏa lúc sau, thầm giác ở ghế trên ngồi xuống, hít sâu một hơi, tiến bảo. Điện hạ quách dai chậm rãi mà nhập, nhìn phế tích dường như thư phòng, túi đầu liễm đi trong mắt ý cười. Thẩm giác dơ tay muốn đi bưng trà, lại phát hiện trà đã sớm bị hắn quăng ngã, chỉ có thể ở trên bàn khấu khấu, lạnh lùng nói, điều tra ra đến tụt cùng là ai, an bài người đi ám sát tô hiểu hiểu không có. Quách dai co rúm lại một chút bả vai, có chút do dự nói, tục truyền trở về tin tức xưng, bị bắt kia mấy người trùng có một cái là vương gia đại thiếu ra bên người hộ vệ. Ai? Thẩm giác nghiêng mắt ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, Ngươi nói cái nào vương gia? Quách dai ngước mắt, nhìn hắn trầm dai nói, vương Mẫn sinh. Cái này ngu xuẩn. Quả thực lệnh người không thể tin tưởng, thầm giác mạnh tay trọng hướng trên bàn một phách, gần như nghiến răng nghiến lợi, người khác ở đâu. Chưa tra được, bất quá quách dai dừng một chút, há miệng thở dốc lại không có đi xuống nói. Thầm giác có chút không kiên nhẫn, có nói cái gì liền mau nói. Xảy ra chuyện phía trước, Nhu ra quận chúa đã từng đi tìm vương Mẫn sinh, trả lại cho hắn không ít bạc. Nhu ra, Thầm giác ánh mắt lóe lóe, giận sôi máu, này huynh muội hai thật sự là một cái so một cái xuẩn. Quách dai trong lòng cười cười, không thể chí không, nhưng còn không phải là một cái tắc một cái xuẩn, thoáng như vậy một châm ngòi, liền gấp không chờ nổi mà muốn làm cái này chim đầu đàn, thật sự là lệnh nàng vừa lòng đâu. Vương mẫn sinh càng là không nghĩ tới, bên ngoài người sẽ tự động liền tưởng ra như vậy không thể tưởng tượng cốt truyện, hắn thật sự cũng chỉ là đơn thuần. Muốn lộng chết tô ra kia mấy cái tiện nhân mà thôi, ai con mẹ nó biểu đặt tề vương khắc thê. Như vậy sẽ liên tưởng, như thế nào không đi thuyết thư. Lúc trước, không khỏi sự tình bại lộ, hắn không dám vận dụng chính mình trong phủ thân vệ, mà là bỏ vốn to mời tới trong truyền thuyết giết người không chấp mắt sát thủ. Làm cho bọn họ đầu tiên là lấy mỹ nhân kế dụ, lại nội ứng ngoại hợp giết người với vô hình, vốn nên là thiên y hề vô phùng. Thậm chí sự thành lúc sau còn có thể tại thẩm giác nơi đó lập một công. Không từng tưởng tượng, nay đó sát thủ sẽ như vậy rắc rưởi, diễn kịch, diễn kịch không được, ám sát, ám sát không được, liền nhân gia và táo cũng chưa sở đến, đã bị đòn hiểm một đốn bọn đưa đến quan phủ, còn thua tiền hắn một người. bằng này nhóm người chỉ số thông minh, bị bọn họ cung ra tới là chuyện sớm hay muộn, cho nên vương mẫn sinh không dám hồi phủ, mà là chuồn em tới rồi kinh thành một chỗ biệt viện giữa. Sợ tới mức liền đèn cũng không dám điểm Bữa tối vô dụng Hiện nay là lại lánh lại đói Đông lạnh đến hắn nước muối đều ra tới Nhắm chặt cửa sổ ngoại Côn trùng kêu vang điểu kêu ngừng lại Quanh mình chỉ có hắn thỉnh thoảng hút cái muối thanh âm Cách cửa sổ lờ mở thụ Thoạt nhìn tựa như quỷ ảnh phiêu diêu. Tí tách, tí tách mái hiên bắt đầu mưa rơi Môn phanh một tiếng bị gió thổi khai Một giọt nước mưa thuận thế đánh tới trên mặt hắn Vương mẫn sinh run lên một chút Hợp lại khẩn quần áo trắng lá gan hướng cửa vọng qua đi, đen nhánh trong viện, chỉ có gió lạnh gào thét, cuốn lên lá khô trên mặt đất cỏ sát ra ca ca tiếng vang. Thầm mắng thanh đen đuổi, hắn tay hướng trên mặt một sát, đứng dậy liền chuẩn bị đi một lần nữa đóng cửa lại. Không đi hai bước, lại bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài ánh trăng xanh đùm, đâu ra mưa rơi tiếng động. Nương ánh trăng, hán nâng lên tay, mở ra trong lòng bàn tay là đen nhánh một đoàn dấu vết, phiếm nồng đậm mùi máu tươi nói. Phanh, phanh, phanh tiếng đánh từ khung cửa chỗ truyền đến, vương mẫn sinh lấy hết can đảm hướng về phía trước xem, ở nháy mắt trận tròn đôi mắt. Trên xả nhà một khối hạ nhân thi thể đảo tại thân mình, hai mắt hơi đồ toán hận mà nhìn hắn, tiết hầu chỗ bị khoát khai một cái khẩu tử, theo đầu đong đưa trương đóng mở hợp, ào hạt chảy ra máu tươi tựa mạng nhện che kín cả khuôn mặt, một giọt, lại một giọt hội tụ đến đỉnh đầu. Tích đát tựa mưa rơi thanh nện ở giọt nước thượng. Nổi lên tiếng vang ở trống trải trong phòng nổ vang Vương mẫn sinh dọa một ngông ngồi dưới đất Kinh sợ đến tê tê Người tới A Giọng nói mới vừa khởi Lương thượng đống nhiên phiêu tiếp theo điều lụa trắng Như xả cuộn động thân hình Vòng thượng cổ hắn sau Đem con mồi cô khẩn Đột nhiên để ra đi lên Sợ hãi Kích thở không thông ở rẽ rũa trung tướng Thời gian kéo rất là dài lâu Liền xương cốt phùng đều là lạnh Cuối cùng một lần dối chân Vương Mẫn Sinh nghe được hẻm ngoại phu canh gõ vài tiếng cái mõ. Đông, đông, đông. Thiên vẫn là trăng sáng sao thưa, hành lang hạ ứ tối chỗ lại tựa mà cơm trầm, vài đạo hắc ảnh nhanh chóng rời đi, mang theo phong đem dựng thẳng bóng người thổi đến lay động, than chỉ sắc vào áo, tự bóng ma đáng ra một chút lại một chút. Phu canh ở sướng, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, phòng trộm phòng trộm. Tiểu thư, tiểu thư. Thanh đại gợi lên màn Nhìn bỗng nhiên đạn thân ngồi dậy, lại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tô hiểu hiểu, nhỏ giọng nhẹ gọi. Tô hiểu hiểu tóc dài dối tung ở sau lưng, đỉnh đầu nết lên một cổ, dại ra mà ngồi ở trên giường, nhìn chầm chầm chính mình lòng bàn tay không nói một câu. Bạch bạch nột nột, không có vết máu. Con hảo, chỉ là giấc ngộng mà thôi. Liên tiểu cùng thanh đại hai mặt nhìn nhau, chợt thấy nàng ngường đầu, lộ ra tiểu tụy sắc mặt, nhịn không được lại lần nữa truy vấn, tiểu thư. Ngài làm sao vậy? Không có việc gì, làm cái ác mộng. Tô hiểu hiểu từ dưới gối lấy ra trôi nảy cây châm, đánh cái ngáp, lúc này mới xúc lên chăn lê dày đứng dậy, làm sao vậy? Kinh triệu doan chu đại nhân tới trong phủ, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Liên kiểu biên nói, biên hướng trong tay đổ điểm dưỡng phát tinh dầu, ở nàng đuôi tóc ra tinh tế mát xa, ngọc chất lược tự nhu thuận phát gian lướt qua, thủ đoạn quay cuồng vãn cái triều vân bùi tóc. Nhưng có nói là chuyện gì? Tô hiểu hiểu sửng sốt một chút, đem trong tay cây châm đưa qua, hôm nay mang ngày chi? Liên kiểu lắc lắc đầu, thật cẩn thận đem cây châm cắm ở phát gian, nô tỳ không biết. Tô hiểu hiểu có chút buồn táo mà xoa xoa huyệt thái dương, đại rửa mặt trải đầu bãi, liền lánh hai cái nha đầu đi phía trước viện đi. Chính sảnh đã tụ hảo những người này, một đêm vô miên chu dực ngồi ngay ngắn ở ghế trên, một ngụm một ngụm rót cha đặc bên cạnh là cười đến vẻ mặt đạm nhiên hứa thị cùng với tùng tùng thúc tóc tô thanh Trạch cùng quy quy củ củ tô huyền óng thấy tô hiểu hiểu tiến vào vẫn an lúc sau hứa thị đình chỉ hàn huyên lúc này mới tiến vào chính đề không biết chu đại nhân tiến đến là vì chuyện gì chu dực thanh thanh giọng nói chậm rãi nói trải qua suốt đêm thẩm vấn đám kia thích khách đã cung ra phía sau màn làm chủ chính là vương mẫn sinh hoa bạc thỉnh bọn họ tới nga hắn a Tô thanh Trạch moi moi tê dại ra đầu, chút nào không ngoài ý muốn bộ dáng, người bắt được sao? Chu dực lôi kéo khỏe miệng cười cười, có chút xấu hổ, đã phái người tiến đến chóc nã, tạm không tìm được người, bất quá một có tin tức, bản quan sẽ lập tức phái người tiến đến báo cho chư vị. Giọng nói đem là, liền thấy một nha dịch chạy chậm lại đây, hô, đại nhân, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Chu dực chán tâm nhảy dựng, cảm giác có chút không được tốt. Vương Mẫn Sinh đã chết. Ai? Ai? Chu Dực ra mặt run run, liền hỏi vài hạ, hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, ai đã chết? Nha dịch sửng sốt một chút, vội giải thích nói, phía sau màn làm chủ Vương Mẫn Sinh đã chết, là ở nhà mình biệt viện nội treo cổ tự tử tự sát, thi thể đã cứng đờ, hôm nay canh năm bị một cái gõ mao cầm canh người phát hiện, treo cổ tự tử tự sát. Tô hiểu hiểu nói thầm một chút, nhìn về phía Chu Dực. Chu Đại Nhân vẫn là tự mình đi cha cha hảo. Chu rực gật đầu, cũng thấy sự có kỳ quặc, đứng dậy chiều hứa thị chắp tay, đi trước cáo tử. Chờ Chu rực rời đi sau, tô ra bốn khẩu mắt to chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng là tô huyền ánh tiểu tiểu thanh mở miệng, ta cảm thấy việc này, cùng Yến Vương thoát không được căn hệ. Ta cũng như vậy cảm thấy tô thanh Trạch thâm biểu tán đồng, nhỏ giọng nói, vương mẫn sinh người nó. Ta ngày thường đều không hy đến dẫn hắn chơi, không gì đầu góc không nói, còn tham sống sợ chết, hắn nếu là thì ra sát, tiểu ra đem đầu cắt bỏ cho hắn ngồi. Hứa thị lấy đôi mắt liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn cảm thấy ngươi ngày thường rất quan vinh. Tô thanh trạch cả người căng thẳng, nghĩ đến kia bao nhuyễn cân tán tư vị, đột nhiên lắc lắc đầu, đổi đề tài, không có. Tuyệt đối không có. Ta đã sớm ăn năn. Hiện tại này không phải ở cùng nhị tỷ thảo luận vấn đề sao, Vương Mẫn Trạch khẳng định là bị người giết, đúng không tỷ? Tô hiểu Yểu không có nói tiếp, mà là gục đầu xuống, nhìn chầm chầm chính mình mũi chân đánh hạ một bóng ma, lâm vào chầm tư. Nàng thông qua chu rực tay bày ra này chiêu, mục đích cũng không chỉ là ở bắt lấy hung thủ, mà là muốn dựa thế đem thẩm giác đẩy đến mọi người trước mặt, làm hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Do đó bảo đảm ít nhất ở hôn trước trong khoảng thời gian này không ra bất luận cái gì bại lộ. Nhưng vương mẫn sinh này vừa chết, bất luận là hắn giết vẫn là tự sát, đều sẽ bởi vì thân phận quan hệ, đem dư luận đẩy hướng bất lợi với thẩm giác địa phương phát triển. Nếu nàng là thẩm giác, ở ngay lúc này phải làm ngược lại là bảo vệ tốt vương mẫn sinh, bởi vì chỉ có hắn thuận lợi bị bắt mới có thể tìm được cơ hội đem lời đồn đãi ngăn chặn, hóa thương tổn với nhỏ nhất nói cách khác thẩm rất cũng không có cũng đủ giết người động cơ hắn cũng sẽ không ngu như vậy đem nước bẩn hướng chính mình trên người bác mà vương mẫn sinh người này là vương gia duy nhất con vợ cả mặc dù việc này bại lộ bởi vì ám sát chưa thành vương gia cũng không phải không có cách nào bảo toàn hắn liền càng thêm không có khả năng ở kinh triệu doãn người đi phía trước treo cổ tự tử tự sát như vậy hắn đến tột cùng là ai giết giấu ở sau lưng người làm như vậy mục đích là cái gì Tỷ! Tỷ! Tô thanh trạch dối tay ở nàng trước mắt huy động vài cái, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Tô hiểu hiểu như cũ không có hoàn hồn, tự nhủ nhắc mãi làm người nghe không hiểu nói, biểu hiện giả dối, giấu người thai mắt. Tỷ! Tô thanh trạch để sát vào nàng bên thai, tăng lớn thanh âm quỷ kêu một chút. Tô hiểu hiểu đột nhiên hoàn hồn, chỉ cảm thấy màng thai đều phải phá, quỷ giống quỷ kêu làm gì nha, hù chết cá nhân. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tô Thanh Trạch cảm thấy nàng hôm nay có điểm không quá thích hợp, thật cẩn thận mà mở miệng, tối hôm qua không ngủ hảo. Sắc mặt kém như vậy. Làm cái mộng tự còn chưa nói ra, tô hiểu hiểu ánh mắt đột nhiên biến đổi, đang một chút từ ghế trên đứng lên, chuyển hướng hứa thị há mồm hỏi, nương, cha ta gần chút thời gian nhưng có lại lần nữa gửi thư. Hứa thị lắc lắc đầu, tự đường về sau liền tương lai quá tin, nghĩ đến là sốt ruột gấp trở về trên đường cũng không chỉ hoãn làm sao vậy tô hiểu hiểu thật mạnh hút hai khẩu khí chỉnh trái tim phảng phất bị người một phen nắm chặt trên mặt huyết sắc dần dần rút đi đầu óc lăn qua lộn lại đều là tối hôm qua cái kia mộng kính ở lõe sáng lại chói lọi dương quang bị nước cốc trên vênh vách đá che đậy ở nước âm u đáy cốc mấy con tuấn mã chạy băng băng mà nhập, cây xanh che trời khúc kính khó đi mấy người thả chậm tốc độ hành đến rộng trong rừng gian sương mù đống nhiên nổi lên bốn phía mang theo khiến người cảm thấy lạnh leo hẳn khí chui vào miệng mũi. Một mảnh mênh mông chung có lờ mờ người ở đông đưa, tiếng võ ngựa loạn cả lên. Đột nhiên, trong rừng một tiếng phá không vang, sắc bén mũi tên bổ ra sương mù dày đặc, thẳng tắp hướng trên lưng ngựa người vọt tới. Mũi tên nhập ra thịt, có bóng người ngã xuống xuống ngựa, nàng chỉ nghe được một tiếng quen thuộc tê tê, tướng quân. Là dư thuyền. Rồi sau đó mọi thanh âm đều im lặng, tôi hiểu hiểu đẩy ra xương mù dày đặc nghiêng ngả lảo đảo hướng trong đầu buôn qua đi, lại chỉ thấy chung quanh tướng sĩ, ánh mắt dại ra, tùy ý trong rừng lẹt ra hắc ý yền nhân rút kiếm chém giết. Ma tô thừa nghiệp ngực chúng một mũi tên, nhắm hai mắt ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, trước ngực có ào hạch máu tươi chảy ra, nàng liều mạng mà che, liều mạng mà muốn đánh thức hắn, lại là phí công. Tiếu tiếu, tiếu tiếu. Hứa Thị nhìn nàng đống nhiên tái nhợt như tờ giấy mặt, cùng thấm mãn mồ hôi cái chán, trong lòng nhẹ dựng. Ngươi đừng dọa nương à. Tô hiểu hiểu dối tay lau một phen giữa chán chảy ra mồ hôi lạnh, liền lỗ thai đều nghe được chính mình mánh liệt tiếng tim đập. từ lúc bắt đầu, nàng chú ý điểm liền phóng sai địa phương. Tô hiểu hiểu nôn nóng mở miệng, thanh âm có chút ếch. nương, phái điểm nhân thủ cho ta, ta muốn đi tìm cha. Hứa thị ánh mắt một ngừng, nữ nhi trọng sinh một chuyện nàng là biết đến, cho nên đối với Tô hiểu hiểu nói, nàng không dám coi khinh, xảy ra chuyện gì. Ta mơ thấy cha ta bị tập kích, ngực ở giữa một mũi tên, không tự mình đi nhìn xem, ta không yên lòng. Chỉ là giấc mộng mà thôi tô thanh Trạch thấy nàng sắc mặt thực sự quá mức khó coi, thậm chí liên thủ đều bắt đầu đang run rẩy, ra tiếng an ủi nói, đừng chính mình dọa chính mình, cha như vậy anh Minh thần võ, sẽ không có việc gì. Không giống nhau tô hiểu hiểu một phen nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, nếu vô vương mận sinh việc này, ta còn có thể đường chính mình là nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, không đợi nàng nói cho hết lời, hứa thị đã mở miệng, ngươi biết người ở đầu sao. Tô hiểu hiểu gật gật đầu, y li theo trong ngọng cái kia hẻm núi địa hình, hẳn là ở ném bút nhai không sai. Sự tình quan tô thường nghiệp an uy, hứa thị không có nửa điểm do dự, lập tức liền đi an bài nhân thủ. Nếu là nữ nhi phán đoán sai rồi cũng không có gì, chỉ cho là mua cái tâm an. Tô huyền đánh lại bỗng nhiên đứng dậy, đem nắm tay niết đến gắt gao mà, cất cao giọng nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Không được. Tô hiểu hiểu lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, quá nguy hiểm, ngươi ở trong phủ chờ tin tức. Đều không phải là nàng không tín nhiệm Tô huyền ánh, nếu tình huống thật sự như cảnh trong mơ như vậy quỷ dị, nàng lo lắng, nàng sẽ có nguy hiểm. Tỉ tỷ, ta bảo đảm sẽ không kéo chân sau, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình, cầu xin ngươi. Tô huyền ánh lại là thái độ kiên quyết, lần đầu không có chiếu Tô hiểu hiểu nói đi làm. Tô ra người với nàng mà nói, là huy hiếp, cũng là nàng duy nhất có thể vì này dùng hết toàn lực tồn tại. Nàng không nghĩ bởi vì sợ hãi, mà co đầu rút cổ đến mặt sau. Hơn nữa, vận mệnh chú định nàng có một loại dự cảm, hôm nay lần này nàng phi đi không thể. Tô thanh Trạch cắn chặt răng, nhìn có chút đáng thương vô cùng Tô huyền ánh, một hồi theo sát ta. Tô hiểu hiểu trong lòng vừa động, nàng hiện tại chỉ là hoài nghi mà phi xác định. Nếu bởi vì cái này đem huyển ánh bài trừ bên ngoài, có thể hay không làm nàng sinh ra cách ly cảm giác, trong lòng một hành, nói, hảo, vạn sự để ý. Tô Huyền ánh đôi mắt bính ra ánh sáng, theo mấy người hành đến tướng quân phủ cửa hông, không đợi tô thanh trạch lại đây hỗ trợ, liền một chân đặng lên ngựa đăng, xoay người mà thượng. Thề vương bên trong phủ, thầm khắc độc ngồi ở phía trước cửa sổ, thất thần nhìn trống giống viện muôn khẩu, có chút tâm thần không chừng chiếu thường lui tới lệ thường, tôi hiểu hiểu lúc này cũng nên tới rồi. Cựu ra, cửa phòng bị nhẹ gõ hai hạ, ninh song thở hồn hển thanh âm thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thầm khắc liễm nhìn lại tuyến, mỹ mắt nhảy một chút, tiến bảo. Ninh song bay nhanh lắc mình đi vào, cực nhanh nói, ra, hôm nay sáng sớm, vương phi liền mang theo nhân mã hướng ngoài thành đi. Ngoài thành, thầm khắc biến sắc, đôi mắt hơi hơi mị lên, tô tướng quân đường về. Đi chính là nào điều nói? Thời gian có chút đuổi, đi chính là mãng sơn lĩnh con đường kia, tính thượng hành trình, phòng trừng còn cách khá xa chút, ước chừng sẽ ở hôm nay đến ném bút ngay. Linh Song thấp giọng hồi bẩm, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, kinh mà há miệng thở dốc, "Già, Vương phi nên không phải là chạy đến ném bút ngay đi." Thẩm Khác nhíu nhíu mày, đầu ngón tay khâu tiến trên tay vịn khe loáng nội, gắt gao nhéo, "Đi rồi bao lâu?" ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Ninh song sắc mặt có chút ngưng trọng, tướng quân trong phủ bị đều là bảo mã, bị em đút, lương cầu, có thể nói là thần kinh bắt chiến, mặc dù đường xá gập ghềnh cũng như dâm trên đất bằng, chén trà nhỏ công phu rất có thể đã ra khỏi thành. Kêu lên người, tùy ta đi một chuyến. Thầm khắc trầm giọng phân phó, như vậy lại là muốn đích thân tiến đến. Ninh song cắn chặt răng, nhìn hắn âm trầm sắc mặt, ứng thanh, đúng vậy. Tuy là ra hai ngày thái dương, nhưng khoảng thời gian trước mấy ngày liên vũ vẫn là đem đường núi cọ rửa lầy lội bất ham. Ném bút nhai lại bị diễn xưng là nhất tuyến thiên, hẻm núi hạ là một mảnh rừng rậm bao phủ, hai bên cao ngất đoạn nhai giống như bị một phen cử kiếm bổ ra, tự giữa không trung vọng đi xuống, toàn bộ sơn cốc giống như một con nửa hiếp mắt lù. Tô thường nghiệp mang theo thủ hạ ở hẻm núi bên ngoài nghỉ ngơi một canh giờ, điền no rồi bụng sau mới cưỡi ngựa chậm rãi bước vào trong đó. Trong rừng rất là âm ủ và ướt, đỉnh đầu cành lá tốt tươi đem ánh mặt trời kể hết che đậy. Lâu không thấy quang cảnh khô lá rụng trên mặt đất phô xái thật dày một tầng, theo hơi nước cùng nhau hủ bại biến thành màu đen. Loại này hoang vu nơi ở buồn nước trong không khí, nhất dễ sinh ra trương khí. Này đây, vào cánh rừng lúc sau, tô thường nghiệp đi phá lệ cẩn thận. Một trận gió nhẹ phất quá, cuốn lên một chút mút cành, con ngựa đông rừng hí vang một tiếng, nâng lên móng trước thật mạnh một bước, chót mũi phun ra nhiệt khí. Lại là không chịu lại đi phía trước nửa bước. Tô thường nghiệp dơ dơ lên trong tay roi ngựa, ý bảo mấy người đề phòng. Hán kỵ chính là thượng quá chiến trường chiến mã, đối với nguy cơ rất là cảnh giác, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một nguyên nhân, phía trước có nguy hiểm. Dư thuyền mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thích chặt dây cường, tựa vô sở giác, mấy ngày liền lên đường, thật sự là nhân mã toàn mệt, này mã sợ là người được hơi nước, khát nước đi không nổi. Tô thường nghiệp xoay người xuống ngựa, nhìn nhìn đỉnh đầu, không giấu vết đối với dư thuyền sử cái ánh mắt, thanh âm không có một chút dị thường, các người đi thăm thăm bốn phía nhưng có nguồn nước. Dư thuyền chấp chớp mắt, ở hiên ngựa thượng liên tiếp gõ vài hạ, thuộc hạ này liền mang theo người đi. Dứt lời, mấy người đồng thời xoay người nhảy lên, chân ở hiên ngựa chỗ một bước, khuất trên đùi đặng thân tựa sao băng động tác nhất trí đằng khởi, từng người hướng về bên cạnh thật lớn tán cây vọt qua đi. Rồi ngựa ở không trung rũ ra, đã lên cây làm đồng thời, hướng về tán cây ẩn nắp dùng sức vừa kéo, đông, đông, đông vài tiếng trầm đủ, tự tán cây thượng ngã xuống vài cái cầm trong tay cung tiễn lục y lìa nhân. Ngụy trang còn khá tốt, tô thường nghiệp rũ ra roi ngựa, hướng dưới chân dấm lên nhân thân thượng liều mạng vừa kéo, nơi đây không nên ở lâu, trước chói, trở về tái thẩm vấn. Lục y hề nhân kêu thảm thiết ra tiếng, chỉ cảm thấy đau tận xương cốt còn chưa tới kịp dãy ruộng, đã bị người bó thành một chuỗi. Tranh tiếng xe do vang, mưa tên phiếm hàn quang thẳng đến đỉnh đầu mà đến, tô thừa nghiệp phách kiếm một chán, dối tay đem áp lục y hệ nhân thủ hạ đẩy ra, đột nhiên phục hạ thân tử, mũi tên xoa ra đầu mà qua. Còn có mai phục, thả nhân số còn không ít. Trong rừng sột sột soạt soạt thanh âm đột nhiên vang lên, kinh cất cánh điểu một đám, thỉnh thoảng có xanh sống góc áo ở âm u chỗ hiện lên. Tô Thừa Nghiệp mấy người đưa lưng về phía đến cùng nhau, đem bên hông trưởng đao rút ra. Ba thước thanh phong đáng hàn mang, như nước kính thân đao chiếu rọi ra trong rừng bóng xanh sức xước, trước mắt phía sau đã bị bao quanh vây quanh lên, duy nhất nhưng bức ra lộ, chỉ còn lại có hai bên thẳng đứng vách đá. Ca, ca. là nỏ tiến lên đạn thanh âm, mũi tên thốc nhắm ngay chính giữa Tô Thừa Nghiệp mấy người. Địch quân ít nhất hơn trăm người, tướng quân. Dư thuyền thấp giọng nói, Chúng ta nên làm như thế nào? Giờ phút này leo lên vách đá không khát sống biêng ngắm sở hữu đường lui cụ bị cắt đứt, tựa hồ đã lâm vào tử cục tô thường nghiệp, mặt mày lại có màu đỏ tươi sát khí ở quanh quẩn. Vì chiến trường mà sinh người, có thể sợ phu nhân, nhưng duy độc không sợ chính là vừa chết. Công! Nhanh chóng quyết định, theo hắn hét lớn một tiếng, mấy người ở nháy mắt nhảy mà dựng lên, căn bản không cho lục y hề nhân phản ứng lại đây cơ hội. Đề đao nhắm ngay một phương hướng, thế như trẻ che công qua đi. Mau chóng lao ra chúng đây. vận mệnh chú định, có cái thanh âm ở nói cho Tô Thường Nghiệp, nếu không làm như vậy, kế tiếp tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm không xong. Áo lục dẫn đầu người bị đánh cái trở tay không kịp, hắn không dự đoán được Tô Thường Nghiệp sẽ như thế cảnh giác, trước mắt khói mê còn chưa bốc cháy lên, tiền chạm đi ra ngoài người cũng đã bị đánh rất hạ thụ. Nếu vào giờ phút này thả ra nọ tiễn, Liền vô pháp tạo thành bọn họ là bởi vì chúng chương khí, giết hại lẫn nhau mà chết biểu hiện giả dối. Nhưng tô thường nghiệp căn bản không cho hắn tự hỏi cơ hội, mấy người thân kinh bắt chiến, lại là vào sinh ra tử nhiều năm chiến sĩ, phối hợp lại tự nhiên ăn ý 10 phần, dơ tay chém xuống, như phách dưa chém đồ ăn, nơi đi qua đã nằm xuống 10 dư cổ thi thể. Phần 43 Lại như vậy đi xuống, bị bọn họ công ra một cái xuất khẩu là chuyện sớm hay muộn. Áo lục dẫn đầu người không kịp nghĩ nhiều, quát to một tiếng, giết hắn. Gió lạnh tự bốn phía đánh nút lại, rầm dạp bóng người mang theo lệnh người dùng mình sắc khí, từ trong rừng ngảy ra, vây quanh đi lên. Người đao phiếm thanh quang huy chém, tức mỏng dao sắc đập ra hỏa hoa, tiêu số trộn lẫn mùi máu tươi nhập mũi, bắn khởi máu tươi chảy vào tô thừa nghiệp mấy người trong mắt, trong rừng không khi đều bị kín một tầng đỏ sợ. Đối phương nhân số là bọn họ mấy chục lần thả mỗi người người mang võ nghệ sắt chi không song, chém chi bất tận, lưỡi dao còn vút, mấy người hổ khẩu cũng đã xé rách, hơn nữa mấy ngày liền bùn ba, thể lực gần như khô kiệt.